Chương 1591, Tiên Ma Công Chúa Đống Tiếng trống giận kinh thiên ẩn chứa sát cơ và hung lệ ngập trời. Một tôn quái vật như bước ra từ thượng cổ, sở hữu vẻ ngoài hung lệ dữ dằn, khí thế khít người đủ khiến bất kỳ tồn tại nào cũng phải e ngại khi đối mặt, dù là tồn tại cao cao tại thượng như chân lông cũng chẳng dám xem thường. cung kỳ sắc mặt lục nguyên lão trở nên trịnh trọng Khốn kiếp Loài này chẳng phải đã sớm tuyệt tích cùng với bất tử điểu, loạn thế nghĩ tộc hay sao? Ngũ Nguyên Lão cảm nhận được hai con tinh không thú của mình xin lòng e sợ, giận dữ mắng chửi một tiếng. Cùng kỳ là giống ma thú hung lệ chưa sợ bất cứ thứ gì, mỗi cá thế đều cực kỳ hiếu chiến, thường sống đơn độc, dù là trong một tộc cũng không ai phục ai. Với tính cách táo bạo trời sinh, sẵn sàng nghiền nát tất cả, sở hữu thể phách không thua gì chân lông, tốc độ không kém thái cổ tử một điệp. Quỷ ma lực với khả năng ăn mòn vàng vật sánh ngang thao thiết và côn bằng. Cung kỳ trở thành ác mộng trong mắt vô số cường giả từng trải qua thời đại mà chúng tung hoành ngang dọc. Có người nói rằng nếu cung kỳ đoàn kết và tạo thành chủng tộc, có lẽ mà giới chịu đến lực ma long tộc xưng hùng xưng bá. Cũng giống như bất tử điểu ở tiên giới, nếu như vẫn còn tồn tại, có lẽ danh xưng vua của muôn trằm không lọt vào tay phượng hoàng. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cung kỳ sống sờ sờ từ trong truyền tống trận bước ra, Dù tu vi trên thân nó chỉ biểu hiện như một địa yêu đế, chúng cường giả vẫn vô cùng kinh hãi Càng đáng sợ chính là, trên lưng tồn tại dữ tợn và khủng bố kia lúc này lại đang đứng lấy một người. Vô tức áo tràng khoác lấy thân thể mạng diệu, dung mạo có một lớp ma lực vặn vẹo che phủ lấy khiến không ai có thể nhìn thấu dung nhan khuynh thế phía sau của nàng. Chính là côn lôn nữ hoàng. Ngay khi vừa được lệ huân truyền âm báo tin, nàng đã định mở ra thông đạo không gian tiến hành chi viện. Nhưng Lạc Nam lại ngăn cản, bởi vì thông đạo không gian dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra quá mức đặc biệt, rất dễ bị người khác nhìn thấu thân phận nữ hoàng. Cho nên hắn quyết định bố trí một tòa truyền tống trận, dựa vào cảm ứng của đồng tâm đồng ý, biết được vị trí của chúng nữ lệ huân và ý vân. Dù sao thì truyền tống trận là thứ mà bất kỳ chiến trận sư nào cũng có thể bố trí, không cần lo lắng thân phận bị phát hiện. Khi truyền tống trận hoàn tất, Côn lôn nữ hoàng lập tức triệu hoán tọa kỵ mạnh mẽ mới của mình, ma thú cùng kỳ. Nó cũng chính là được nở ra từ quả trứng mà Lạc Nam thu được từ Tây Thiên Địa Thiếu Chủ trong giao dịch nội bộ ở Thiên Địa Hội. Bởi vì đã tồn tại vô số năm trong hình hài quả trứng, khi được nữ hoàng cung cấp đầy đủ ma khí, vừa ấp nở đã có tu vi ưu đế. Trưởng thành trong gia tốc trận, nữ hoàng lại toàn lực dùng những tài nguyên cao cấp như lập ma quả, ma thạch nuôi dưỡng. Đỉnh điểm là bàn đào quả và thăng hoa đan. Dưới sự tài bồi như vậy cộng thêm thiên phú của ma thú thượng cổ, vừa mới ra đời không lâu, cùng kỳ đã nhanh chóng trưởng thành, tu vi đột phá địa yêu đế mà không hề ảnh hưởng chút nào đến căng cơ. Lúc này đây, nó lần đầu tiên được xuất chiến, nhưng bản năng hung lệ của giống loài vẫn mang đến uy thế cực kỳ bá đạo. Nữ hoàng cửi trên lưng cùng kỳ, nàng lấy tư cách là tiên ma công chúa, lần đầu đối kháng trực diện sang ma điện. Mắt thấy công kích của đám trưởng lão đang tập kích đám người ỉ Vân, nữ hoàng ý niệm vừa đồng. Đống. Cùng kỳ ngửa đầu gầm thét, một luồng sóng âm ba trực đại hòa cùng huyết ma đế lực như lóc xoáy nghiền nát mà ra. Âm âm âm âm. Va chạm dữ dội, trụ sắc đế lực cùng thổ hệ đế lực của hai vị trưởng lão âm ầm tiêu tán, huyết ma đế lực ẩn chứa khả năng bào mòn quá mức dữ dội. Cùng kỳ lấy tu vi địa yêu đế một lần hóa giải thế công của hai vị thiên đế. Nữ hoàng sắc mặt lạnh lùng, ma lực trong đan điện cùng bạo, một cỗ lực đẩy khủng khiếp bao trùm vào lòng bàn tay, hướng về ba tên trưởng lão sang ma điện nhìn ép mà xuống. Thời gian nghịch đảo Đại trưởng lão vội vàng thi triển vũ kỹ ý đồ ngăn cản thế công của nữ hoàng. Răng rắc Nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến sắc mặt hắn kịch biến, thời gian chi lực do hắn đánh ra vậy mà bị lực đẩy bá đạo quỷ dị kiên nghiệm nát, hoàn toàn mất đi công hiệu. Ở trước mặt bổn tọa chơi thời gian Thiên hạ này chỉ có một mình tuế nguyệt nữ để làm được Nữ hoàng bá đạo nói một tiếng Tiên ma cung Dương nhiệt đừng càng rỡ Thân ảnh lục nguyên lão xuất hiện phía trước ba vị trưởng lão Bảy tầng kiếm vực kết hợp sát vực gia trì vào trường kiếm trong tay Hắn biết chắc chắn ba vị trưởng lão không phải đối thủ của tên Dương nhiệt này Vì vậy chỉ đành buông bỏ truy sát phạm chính, xuất thủ trợ uy Nhất kiếm trảm ra Không gian như tách rời làm hai nữa Lực đẩy khổng lồ của nữ hoàng đối kháng trực diện kiếm khí của lục nguyên lão, đồng quy vu tận. Không hổ là nhân vật nguyên lão. Nữ hoàng cười nhạt một tiếng. Nhân vật cấp nguyên lão có thể ngăn cản được thế công của nàng là chuyện nằm trong dự kiến. Bất quá thế này thì sao? Chiến vực cùng sát vực vượt trội hơn cả lục nguyên lão bùng nổ, kết hợp cùng lực đẩy mang tính nhiện nát tất cả một lần nữa trấn xuống. Sắc mặt lục nguyên lão kịch biến, khi có thêm hai loại vực bá đạo tương trợ, công kích của nữ hoàng đã đạt đến một mức độ nguy hiểm khác. Nhưng thân là cường giả hàng đầu, tuy khiếp sợ nhưng lục nguyên lão không dễ dàng chịu thu cuộc. Đế kỷ cực phẩm cửu hồn hàng ma kiếm Từ trong cơ thể lục nguyên lão, chính lùng linh hồn độc ngột tách ra, huyển hóa thành chính thanh hồn kiếm vần quanh cơ thể. Những kiếm hồn này có đến 7 tầng kiếm vực gia cố lại ẩn chứa uy năng cực kỳ bá đạo. Khi lực đẩy trong tay nữ hoàng trấn xuống, cử hồn hàng ma kiếm liền trợ giúp chủ nhân tiêu diệt uy lực trong công kích của đối thủ. Môn đế kỳ này khá giống với lông hồn hộ thể, chẳng qua nó dùng linh hồn và kiếm vực tụ kiếm thay vì hồn lực ngưng tụ thành hư ảnh chân lông hoặc nghịch long mà thôi. Có cửu hồn hàng ma kiếm hộ thân, Lục Nguyên lão tự tin tăng mạnh, chân đạp phi kiếm như sao băng xẹt ngang tinh không, chủ động lao đến nữ hoàng và cùng kỳ giữ tận. Bổn tọa một kiếm cảm diệt cả chủ tớ các ngươi bí thuật kiếm nộ kiếm độ triển khai kiếm vực của lục Nguyên lão vốn từ 7 tầng đột một bạo tăng lên tầng 9 tầng ngay cả vực của chính Thanh hồn kiếm cũng trở nên mạnh mẽ Hiển nhiên đây là một môn đế cấp thực phẩm bí thuật sức mạnh của một vị nguyên lão là vô pháp xem thường được chỉ là đối mặt với thế công giữ tận của Lục Nguyên lão nữ hoàng lại điềm nhiên cười bằng vào ngươi cũng muốn giết bổn tọa răng tr Răng rắc, răng rắc. Không gian bốn phương tám hướng xung quanh nàng sụp đổ thành mảnh vùng, tầng tầng lớp lớp lực đẩy bạo phát mà ra, hình thành lực đẩy lĩnh vực với khả năng thống trị tuyệt đối trấn giữ thiên hạ. Ánh mắt lục nguyên lão có lại, cố chấp gầm lên một tiếng, ta không tin. Trữ tầng kiếm vực thét gào, hòa cùng chín thanh kiếm hồn tụ hội, toàn lực trảm xuống. Ken, ken, ken. Như va phải một cái máy cắt khổng lồ. Lục nguyên lão trảm vào lực đẩy lĩnh vực ma sát dữ dội, ti lửa văng tung tué. Để kiếm trung rảy, cánh tay lục nguyên lão tê nhất dị thường, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Hắn phát hiện dù là một kiếm mạnh nhất của mình trảm ra cũng không thể xuyên qua lực đẩy lĩnh vực gần như tuyệt đối của kẻ địch. Thật ra công kích của lục nguyên lão rất mạnh, lực đẩy lĩnh vực thật sự đã không ít lần bị hắn nghiện nát. Nhưng đừng quên lực đẩy được hình thành từ ma lực trong đan điền của nữ hoàng. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, lực đẩy sẽ vô biên vô tận được sinh ra không ngừng, lực đẩy lĩnh vực cũng sẽ được chữa trị liên tục, khiến người ngoài nhìn vào cho rằng phòng nữ của nữ hoàng là bất khả xâm phạm. Muốn đánh bại lực đẩy lĩnh vực, chỉ có thể dùng công kích mang tính chất hủy diệt khủng bố, đánh đến mức ma lực của nữ hoàng không kịp sinh ra lực đẩy mới thành công. Ngay cả bản thân lạc nam khi phải đối đầu với lực đẩy lĩnh vực này cũng phải chật vật không ít. Vận dụng các vực và 60 đường hồng hoang ma văn bạo phát một thời điểm mới có thể thành công. Mà lúc này, lục nguyên lão lần đầu được trải nghiệm lực đẩy lĩnh vực. Bên kia chiến tuyến, nhờ có nữ hoàng xuất hiện, chúng nữ lệ huân, đạm đài huyển thành công rút lui, một đám chấp pháp sang ma thật sự không đủ tư cách tìm được tung tích của những giả ám cổ tộc như các nàng. Để tránh gây phiền tói cho nữ hoàng, các nàng trực tiếp tiến vào truyền tống trận vẫn đang tồn tại, muốn truyền tống trở về. Một, hai, ba, bốn, năm con chuột. Chúng nữ không phát hiện ra rằng, cách các nàng vạn dặm tinh không, trên ngôi sao hoang vắng, một nam tử trung niên đã kéo căng dây cung. Sát vực cùng tiễn vực hòa vào mũi tên. Ẩn chứa sát cơ trí mạng. Nam tử trung niên này không phải ai khác, chính là tam nguyên lão của sang ma điện. Trong tay hắn lúc này chính là sang ma đế cung và diệt ma cốt tiễn. Ánh mắt khóa chặt thân ảnh chúng nữ. Khả năng ẩn nấp của các nàng dường như không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tên rời dây cung, xuyên qua thời gian và không gian, nhắm thẳng vào đầu của các nàng. Hiển nhiên muốn tiêu diệt triệt để. Trong tình huống nguy cấp, không gian lại xuất hiện năm luồng sống mãnh liệt. Chẳng biết từ bao giờ, một vị cung tiển thủ khác cũng đã đưa tên rời cung. Năm mũi tên với uy thế không hề kém cạnh tam nguyên lão sẹt ngang hư không, ý đồ bảo vệ năm người chúng nữ. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Thập tiễn va chạm, như pháo hoa nổ tung giữa màn đêm. Là kẻ nào? Chứng kiến công kích của mình bị ngăn cản, sắc mặt tam nguyên lão trở nên giận dữ. Căn cứ vào hướng bay của năm tiễn vừa xuất, tam nguyên lão rất nhanh đã nhìn thấu tin không, phát hiện kẻ vừa ngăn cản công kích của mình ở cách xa trăm vạn dặm. Là nươi. Tam nguyên lão trong lòng phẫn nộ. Không phải ai khác. Đây là con chục nhắc vừa thoát khỏi sang ma điện vây quét không lâu, lúc này lại dám cắn ngược lại hắn. Chính là giáo chủ âm dương thánh giáo, truyền nhân của hoa gia, Hoa Phá Vân. Trong tay Hoa Phá Vân lúc này là một thanh trường cung đầy uy lực. Thân cung màu trắng, dây cung màu đen. Để cấp trực phẩm pháp bảo, phá giới âm dương cung, nhất tiễn xuyên thế giới. Sau khi Hoa Phá Vân quyết tâm đầu quân cho cung lôn giới, đây là pháp bảo mà Lạc Nam ban tặng cho hắn. Nghe nói là thuộc bộ sưu tập pháp bảo tiệm cận đế binh của cùng khí lão nhân, cực kỳ uy mãnh Cũng chính vì vậy, mặc dù còn có phần chưa sánh bằng đế binh chân chính như sang mà đế cung của tam nguyên lão nhưng phá giới âm dương cung cũng không thua kém quá nhiều. Hoa phá vân lại là truyền nhân của hoa gia thuộc tiên ma cung, tài nghệ bắn cung không hề thua kém tam nguyên lão. Kết hợp thân pháp bộ bộ sinh liên Tốc độ của hoa phá vân đẩy nhanh đến cực điểm. Để lại những đóa sen nở rộ giữa trời, bắt đầu chủ động xuất kích. Đáng giận, năm xưa chúng ta có thể diệt hoa gia của ngươi, một tên dương nghiệp như ngươi tính là thứ gì? Tam nguyên lão cười lạnh, chấp nhận lời tuyên chuyến của hoa phá vân, thân thể biến mất dạng, đồng thời dương cung bắn trả. Hai vị xạ thủ hàng đầu vũ trụ đối kháng kịch liệt, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, vô số mũi tên đầy uy lực có thể sát thiên đế được bắn ra, tạo thành chiến trường riêng vô cùng nguy hiểm. Có hoa phá vân tương trợ, mấy nữ thành công tiến vào truyền tống trận. Trong tình cảnh hỗn loạn, không ai chú ý đến ỉ vân đột nhiên quay đầu trong bóng tối mờ mịt. Nàng bí mật tiếp cận một vị chấp pháp sang ma ở khoảng cách gần nhất, đoạt sinh đàm thủy cùng cuồng tiến vào cơ thể hắn. Ánh mắt chấp pháp sang ma nhanh chóng trở nên vô hồn, ngay sau đó đã khôi phục lại vẻ thần thái. Mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng và quỷ dị. Ngay cả con dao lòng dưới chân chủ nhân cũng chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm giác được cơ thể chủ nhân vừa mới động đậy một thoáng trên lưng của mình, sau đó trở lại như bình thường. Phốc. Lục Nguyên lão thổ huyết bay ngược như vả trách. Vừa mới ăn trọn một cái bạo loạn ấn ngưng tụ từ vô tận lực đẩy trong tay nữ hoàng, quanh cơ thể hắn chỉ còn lại năm thanh hồn kiếm bảo vệ. Ngũ lão viện trợ bổn tọa, một mình ta không phải đối thủ của hai kẻ này. Lục Nguyên lão hít sâu một hơi, Đối mặt với hắn là cả cùng kỳ và nữ hoàng, thật sự bị áp đảo. Nghe đồng bọn yêu cầu viện trợ, ngũ nguyên lão chỉ có thể cắn răng, ra lệnh cho tinh không bạch viên chi viện. Thật ra hắn còn không ít chiến thú, nhưng sức mạnh của chúng nó không thể làm nên trò trống gì ở hoàn cảnh này, chỉ có hai con mạnh nhất là ngạc ngư ngô công và tinh không bạch viên mà thôi. Hống Tinh không bạch viên nghe lệnh của chủ nhân, vương tay chụp lấy một viên thiên thạch vừa bay ngang. Hướng về nữ hoàng đập đến. Thấy con vượng này dám khiêu khích chủ nhân của mình, cùng kỳ gầm lên trống giận. Được nữ hoàng cho phép, nó hưng phấn lao vọc ra, cánh thịt khổng lồ huy động, lao đến tinh không bạch viên cắn xé. Hai con quái vật khổng lồ điên cùng vật nhau giữa tinh không, cùng kỳ tu vi thấp hơn một bậc vẫn có thể đánh trên cơ đối thủ, huyết ma để lực đỏ thẳm của nó không ngừng sói mòn lớp phòng ngự kiên cố của tinh không bạch viên. Thể pháp như rồng đóng nhận những cú đấm kinh hồn của đối thủ nhưng không mấy ăn thua. Trực kỳ trâu bò. Tuy là tinh không thú biến dị, nhưng tinh không bạch viên khó thể sánh bằng tinh không long mã, chỉ có thể miễn cưỡng cầm chân cùng kỳ. Phạm chính thấy tinh không bạch viên từ bỏ truy kích mình, áp lực được giảm tải, có lòng tinh quay người, vận dụng chú thuật tạm thời khôi phục vết thương, chính diện ngành kháng ngạc ngư ngô công truy đuổi. Các phương chiến trường nổ ra dữ dội. Nhận thấy ưu thế ban đầu đã mất, ngũ nguyên lão sắc mặt âm trầm, không ngờ ngay cả tam nguyên lão bí mật ẩn nấp viện trợ cũng bị hoa phá vân ngăn cản. Lấy ra một khối lệnh bài, ngũ nguyên lão truyền vào ý niệm, liên hệ tru tiên điện tạm thời liên thủ. Dương nhiệt tiên ma cung xuất hiện rồi, chúng ta còn phải phòng thủ tuế nguyệt cung tập kích bất ngờ nên không thể huy động toàn bộ lực lượng. Chương 1592, trợ giúp xăng ma điện. Trận chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thực sự với thế trận này, thêm vào thực lực mạnh mẽ của nữ hoàng, nàng thừa sức lấy ít địch nhiều trong khoảnh khắc, tạo cơ hội để đám người phàm chính thành công thoát đi, sau đó nàng cũng rời khỏi một cách êm đẹp. Nhưng với bản tính cường thế của nữ hoàng, nàng không cam lòng đơn giản rời đi một cách như trốn chạy. Đã nhẫn nhịn vô số năm rồi, ẩn giấu thân phận thật sự, không dám lộ diện trước thế nhân, ấp ủ mối thù hận diệt môn, diệt tộc. Thử hỏi có ai không phẫn nộ, không khao khát trả thu. Hiếm có cơ hội va chạm trực diện với sang ma điện trong thân phận Tông Chúa Tiên Ma Cung. Nữ hoàng muốn đòi lại phần nào trong số vô vàng thù hận, ít nhất là không thể rời đi một cách dễ dàng như vậy. Mà nằm nhân kia dường như cũng nằm tán thành quyết định của nàng, đến hiện tại vẫn chưa ra mặt, để cho nàng tùy tiện bùng phát. Nghĩ đến đây, áo tràng nhẹ phất, bàn tay trong trắng như ngọc lại thô bạo ấn xuống. Cùng cùng lực đẩy ngưng tụ thành một kiện đại ấn. Bạo loạn ấn. Một ấn dán xuống, lục nguyên lão sắc mặt nghiêm nghị, xuất sự đế kiếm trong tay ngăn cản. Hử! Hắn rênh lên một tiếng đau đớn trong cổ hồng, thân thể bị lưu ực đẩy trấn áp trượt dài giữa thiên không. Đôi tay cầm kiếm rung lẫy bẫy. Bí thuật kiếm nộ cũng dần hết thời gian hiệu lực, kiếm vực của lục nguyên lão vốn kéo lên tầng 9 tầng này đã hạ thấp xuống chỉ còn lại 8. Toàn bộ hồn kiếm vần quanh cơ thể cũng đã sớm nát tan. Nếu không có hai môn bí thuật và đế kỹ cường đại này gia thân, hắn đã sớm bị đánh bại. Không ngờ đến, dương nghiệt chốn chui chốn nhũi vô số năm qua đã mạnh mẽ đến mức độ này, là săn ma điện chúng ta thất trách. Lục nguyên lão hít sâu một hơi, có cảm giác bế tắc. Đại chiến từ đầu đến cuối, hắn vẫn chưa xuyên phá được lĩnh vực lực đẩy của nữ hoàng. Đơn giản bởi vì lục nguyên lão thiếu một đòn tấn tông mang tính bọc phát mạnh mẽ. Hắn cả đời tinh thông kiếm thuật, xem kiếm là niềm tự hào, đã từng bất mãn khi đồ đệ nhị lan thần không chịu dùng kiếm. Nhưng cũng chính lúc này đây, lưỡi kiếm mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo bất lực trước lĩnh vực lực đẩy gần như bất khả xâm phạm của nữ hoàng. Ánh mắt lục nguyên lão lấp lué. Trong quá khứ, mặc dù không còn nhớ rõ quá trình nhưng lục nguyên lão vẫn hiểu để có thể tiêu diệt đôi phu thê cung chủ của tiên ma cung, bắt buộc đích thân hai nhân vật đứng đầu sang ma điện và tru tiên điện phải đồng tâm hiệp lực liên thủ. Hiện tại nếu kẻ địch phía trước thật sự là truyền nhân của đôi phu thê khủng bố năm xưa, vậy mình bại trận cũng không có gì đáng xấu hổ. Nghĩ đến đây, lục nguyên lão trong lòng dần sinh thoái ý, bất quá thân là một vị nguyên lão, hắn vẫn có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Dù đào tẩu cũng phải khiến kẻ địch trả giá thật đắt. Mắt thấy nữ hoàng lại đứng từ xa tung trưởng trấn về phía mình, lục nguyên lão bất chật móc ra một tấm phù chú. Xue. Đem phù chú xé trách, vị trí đứng của lục nguyên lão bất chật nổ tung, thân ảnh của hắn như u linh biến mất đầy quỷ dị. Ẩn thân phù. Một loại phù cực kỳ quý hiếm và cao cấp mà chỉ số ít thiên phù sư có khả năng luyện chế. Ở trong trạng thái ẩn thân này. Ngay cả thần thức của Thiên Đế cũng vô pháp phát hiện. Trọng thương cho ta. Bí mật tiếp cận nữ hoàng, sắc mặt Lục Nguyên lão trở nên oán độc, cùng cùng địa hồn lực được hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh diệt hồn kiếm. Hiển nhiên ngoài là một Thiên Đế, Lục Nguyên lão còn là một vị Địa hồn Đế. Hắn nhận ra hồn lực có thể xuyên qua lĩnh vực lực đẩy của nàng, trước khi đào tẩu quyết định hồi mã thương, cho nữ hoàng một bài học nhớ đời. Hồn khí của một Địa hồn Đế khó thể giết chết Thiên Đế. Nhưng ít nhất cũng trọng thương nếu trúng đòn trực diện. Quả nhiên đúng như dự đoán của lục nguyên lão. Diệt hồn kiếm dễ dàng xuyên qua lĩnh vực lực đẩy của mục tiêu một cách vô cùng đơn giản. Mà nữ hoàng dường như không hề phát hiện điều này, vẫn đứng im bất động. Khắc khắc. Lục nguyên lão nở nụ cười giữ tờn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc cứng đờ. Chỉ thấy gì hồn kiếm va chạm vào cơ thể nữ hoàng như hạt cát trơi vào biển rộng, hoàn toàn không gây nên một chút tác dụng nào cả. Nữ hoàng lại thẳng nhiên quay đầu, ánh mắt trêu tức nhìn về một khoảng không gian, nơi lục nguyên lão vẫn đang tự tin ẩn nấp. Điều đó không khiến lục nguyên lão hoảng sợ. Thứ khiến hắn đổ mồ hôi lạnh chính là, chẳng biết từ bao giờ, ẩn sau lớp áo tràng đen kịch, một con mắt quyên nhiên, hờ hững chậm rãi hiện lên giữa tráng địch nhân. Vô thượng tiên ma nhãn Đế binh Đây là ý niệm cuối cùng trước khi một luồng hủy diệt chi quan từ con mắt đó bá đạo bắn ra, nhấn chìm và ma diệt tất cả mọi tiềm thức, sinh mệnh của lục nguyên lão. Thậm chí trong giờ khắc then chốt, một con trùng thế mạng cũng không đủ để lục nguyên lão sống sót. Cổ trùng không thể qua được sự dò xét của đế binh. Vô thượng tiên mai nhãn tàn sát cả trùng thế mạng trên người lục nguyên lão. Đồng thời hủy diệt luôn cả hắn. Lão lục Nhìn lấy lục nguyên lão hóa thành hư vô, ngủ nguyên lão tê tâm liệt phế rít gào, ngửa đầu tru lên oán hận, dương nhiệt tiên ma cung, các ngươi chết không yên lành. Ba vị trưởng lão đứng ở không xa sắc mặt cũng trở nên trắng bệt. Mặc dù cũng là thiên đế, nhưng chênh lệch giữa nguyên lão và trưởng lão là cực lớn, bất kỳ ai trong số bọn hắn cũng không dám cho rằng mình có thể ngăn cản một chiêu bạo loạn ấn của nữ hoàng, vì vậy không dám xen vào chiếm cuộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lục nguyên lão thiệt mạng Ngay cả đại trưởng lão Khi muốn dùng thời gian nghịch đảo cứu mạng lục nguyên lão Hắn lại phát hiện cái giá của sự phản vệ sau đó là quá nặng Có thể kéo theo cái mạng của mình Vì vậy cũng do dự không dám tra tay Bất quá lúc này đây Chỉ có thể bày tỏ thái độ cứng trắng và căm hận nhìn trừng trừng nữ hoàng Nếu ánh mắt có thể giết người Nữ hoàng đã chết hàng trăm lần rồi Ha ha Muốn giết người khác nhưng không chấp nhận cái chết sẽ đến với mình à? Thấy biểu hiện của đám người sang ma điện, nữ hoàng không nhìn được cất tiếng cười sảng khoái. Mặc dù chưa từng chứng kiến, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến vô số sinh mệnh vô tội của tiên ma cũng bị hủy diệt dưới bàn tay sang ma điện và tru tiên điện. Lòng của nàng đã thiêu đốt lửa giận ngút trời. Lần đầu tiên ra tay, tiêu diệt một tên nguyên lão của thế lực đối địch không đội trời chung, khiến bọn hắn thương gân động cốt. Nàng đương nhiên cực kỳ thỏa mãn. Tất cả là do lục nguyên lão đánh giá quá cao chính bản thân hắn. Thứ nhất, phía sau lớp vô tức áo tràng, kim sát đế bào vẫn còn tồn tại trên cơ thể nữ hoàng. Đây là loại y phục được hóa lực y công do nữ hoàng đặc biệt tạo ra nhằm ngăn cản hồn lực công kích, giảm thiểu nhược điểm của lực đẩy lĩnh vực. Lục nguyên lão chỉ là một địa hồn để làm sao có thể xuyên qua kim sát đế bào của nàng. Trừ khi hắn sở hữu những loại linh hồn mạnh mẽ như hắc hồn liên, bạch hồn liên hay hồn nguyệt ánh giống lạc nam thì có khả năng. Thứ hai, ẩn thân phù tuy có thể qua mặt thiên đế, nhưng không thể qua được sự dò xét của vô thượng tiên ma nhãn. Ngay cả linh giới châu của lạc nam cũng bị vô thượng tiên ma nhãn quét mắt tìm ra, một tấm ẩn thân phù là cái thái gì? Trong đại chiến của những cường giả đỉnh cao, một chút sơ suất có thể dẫn đến nguy cơ trí mạng. Lục Nguyên Lão có liên tục hai phán đoán sai lầm, nữ hoàng lập tức trừng phạt hắn. Một đời cường giả nổi danh sống từ thượng cổ, từng là một trong những kiếm tu hàng đầu, từng tự tay bội dường ra nhị lan thần nằm trong hàng ngũ thiên tại tiên giới. Kết quả cuối cùng tan xương nát thịt. Chết không cần chôn hóa thành hư ảo. Khốn nạn, nếu đám người chu tiên điện vẫn không đến, chỉ có thể tạm thời rút lui. Ngũ Nguyên Lão không trăm lòng đến sắc mặt vạn vẹo. Thời gian gần đây, Tuế Nguyệt Nữ đã liên tục tạo áp lực vô hình lên phía tổng bộ của sang ma điện. Điện chủ cảm ứng được Luân Hồi Kính vẫn thường xuyên quét ngang, xám phá đồng tỉnh ở khắp bốn phương tám hướng xung quanh tổng bộ. Một khi Tuế Nguyệt Nữ đã tìm thấy cơ hội, nàng sẽ lập tức bá đạo đánh vào. Tuế Nguyệt Đúc thành thời không thánh thể, trong tay nắm giữ Luân Hồi Kính và Tuế Nguyệt Cung, dưới trướng còn có một đám nữ nhân sở hữu huyết mạch thần thú với chiến lực chưa thể đo lường. Dù là sang ma điện cũng chưa dám mạo hiểm ngạnh kháng trực diện. Vậy nên nếu Tuế nguyệt cung toàn diện đánh vào, dù kết quả cuối cùng không thể triệt để hủy đi sang ma điện cũng sẽ quậy tung lên, đem tổng bộ sang bằng thành bình địa. Đây là điều sang ma điện không muốn nhìn thấy, vẫn luôn phải để lại một cỗ lực lượng vững tâm tọa trấn tổng bộ. Chính vì lý do này, dù rất muốn xuất động đại lượng cường giả quát sạch dương nhiệt tiên ma cung, nhưng sang ma điện vẫn không dám mạo hiểm. Hống. Âm thanh gầm rú đầy đau đớn chật các đứt mạch suy nghĩ của ngũ nguyên lão. Hắn giật mình nhìn lại. Chứng kiến thể hình khổng lồ của tinh không bạch viên đổ ầm xuống nhìn nát cả ngôi sao, một cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể, máu tươi phun trào như thác. Ở phía đối diện, cùng kỳ trong miệng đuốt xuống cánh tay tinh không bạch viên, sát khí hung lệ trong mắt càng tăng mạnh khi thấy máu. Đáng sợ ở chỗ, sát khí của cùng kỳ lúc này lại có dấu hiệu ngưng tụ sát vực. Phải biết rằng nó ra đời chưa được bao lâu, đây cũng là trận chiến đầu tiên nhưng sát vực đã có dấu hiệu hình thành. Không hổ danh là loại ma thú hung danh bậc nhất thời thượng cổ, lệ khí ngang trời, hiếu sát thành tính. Cũng may nữ hoàng đủ bản lĩnh chế ngự nó, bằng không rơi vào tay kẻ yếu hơn, cùng kỳ chưa chắc ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Khốn kiếp, rút thôi. Ngũ Nguyên lão mất kiên nhẫn, Vội vàng đem tin không bạch viên thu lại vào pháp bảo không gian tránh nó bị Cùng Kỳ làm thịt. Hống. Cùng Kỳ vẫn chưa chịu buông tha, mất đi đối thủ, nó tiếp tục nhắm đến ngạc ngư ngô công điên cuồng vộ đến, dũng mảnh phi thường Thấy cảnh tượng này, Phạm Chính Mừng rỡ quá đổi, vội vàng cưỡng ép thân thế trên người, triển khai chú thuật lên thân ngạc ngư ngô công, định thân. Ngạc ngư ngô công thân thể cứng đờ trong gan tắc. Cùng Kỳ vừa lúc đánh tới. Há mở cái miệng rộng khổng lồ, hung hăng gặm vào đầu đối thủ Đống Định thân giải trừ, ngạc ngư ngô công gầm trống dữ dội vì đau đớn Chỉ cảm thấy cái đầu của mình như rơi vào cối xoay thịt Huyết ma đế lực đang nhanh chóng ăn mòn, xuyên qua lớp phòng ngự của nó Khốn nạn Ngủ nguyên lão tức điên, phi thân mà lên, thiên đế lực bùng nổ, hướng về đầu cùng kỳ trưởng xuống Hiển nhiên muốn giải cứu chiến thú mạnh mẽ của mình Mặc dù sở trường của hắn là nữ thú, nhưng chiến lực cũng không tồi, là một vị thiên đế hàng thật giá thật. Bất quá xuất hiện trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là nữ hoàng. Hai cái bạo loạn ấn đã nương tụ trong tay, hướng thẳng đầu ngũ nguyên lão chụp xuống. Ngũ nguyên lão đại biến sắc mặt, ở khoảng cách gần khi đối kháng trực diện, hắn mới nhận ra sự nguy hiểm đáng sợ của đối thủ này. Vô cùng vô tận lực đẩy khủng bố di động trong một khoảng không gian cực nhỏ theo cách hỗn loạn. Nó tạo thành một loại vũ kỷ có thể nghiền nát vạn vật trên đường gặp phải. Cả đời này, ngũ nguyên lão chưa từng chứng kiến phương thức chiến đấu nào như vậy, chẳng cách lục nguyên lão tử trận. Trong thời khắc then chốt, ngũ nguyên lão thả ra một đám yêu thú mình từng thu phục. Quyết đoán ra hiệu chúng nó cầm chân nữ hoàng. Mà hắn thì vội vàng thu hồi lại ngạt ngư ngô công đã bị nghiền nát nửa đầu, xoay người bỏ chạy. Oanh! Dị biến đột ngột nảy sinh. Thiên địa nổ tung, một thông đạo xuyên thấu không gian vắt ngang tiên ma hai giới đột ngột xuất hiện. Loáng thoáng bên trong miệng thông đạo, ngươi sẽ cảm ứng được ma khí ngút trời, điều đặc biệt mà chỉ ma giới mới tồn tại. Đến rồi sao? Ngủ nguyên lão chậm rãi xoay người lại, trong mắt lué lên một ti quyết ý báo thù, hung tận nhìn chăm chú nữ hoàng như kẻ phải chết tiếp theo chính là nàng. Dương nghiệt tiên ma cung Người người có thể tru diệt. Từ trong thông đạo liên thông hai giới, một thanh âm khí phách giọng giạc tuyên ngôn. Theo sau đó, từng thân ảnh trong đường hầm cường thế tiến ra. Lại là năm luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, nhưng lần này lại là thiên ma đế. Ma khí xung thiên, tinh không chìm vào bóng tối, loáng thoáng có tiếng vạn ma gào thét, khiến người khác rợn cả tóc gấy. Lấy năm vị thiên ma đế đi đầu, phía sau còn có 20 vị địa ma đế xuất trận. Vừa mới xuất hiện... Bọn hắn đã đưa ánh mắt đến ngũ nguyên lão, giọng điệu lạnh lùng lớn tiếng tuyên bố, vì chung tay đối phó dương nghiệt tiên ma cung. Tạm thời chúng ta không tính sổ với săn ma điện các ngươi. Ha ha, ta cũng hy vọng nhanh chóng đánh tan dương nghiệt, lại đem tru tiên điện các ngươi xóa sổ. Ngũ nguyên lão phối hợp cười lạnh đáp lại. Trận chiến này quy mô rất lớn, lại diễn ra trong điều kiện các thế lực tình báo hoạt động mạnh mẽ, cho nên đã sớm lan truyền vào tai vô số người. Lúc này trong hư không vô tận, rất nhiều cường giả đang bí mật quan sát tình hình chiến cuộc. Vì vậy Sang Ma Điện và chu Tiên Điện vẫn phải lời qua tiếng lại, tỏ vẻ đối nghịch với nhau, tạm thời liên thủ cũng chỉ để diệt tiên ma cung mà thôi. Ân oán của Sang Ma Điện và chu Tiên Điện kéo dài qua nhiều thế hệ. Khó thể chấm dứt trong sớm chiều. Một vị thiên ma đế thản nhiên nói, mục tiêu quan trọng vẫn là loại bỏ tất cả dư nghiệt. Hừ, Lão Phu cần ngươi nói sao? Ngủ nguyên lão bất thiện đáp. Mặc dù đấu vỏ mồm, nhưng đội ngũ bên phía săn ma điện và chu tiên điện đang vô thức kéo gần khoảng cách lại với nhau, có xu thế cùng nhắm vào nữ hoàng. Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Ngao! Bất quá ngay lúc này, từ trong vô tận hư không đột ngột vang lên 9 tiếng rộng năm khủng bố. Một tòa cung điện khổng lộ được 9 tôn kim cương thiên Long ngang nhiên xuyên qua không gian. Xuất hiện ngay chính giữa hai phương đội ngũ của Sang Ma Điện và Tru Tiên Điện. Đem bọn hắn tách biệt. Giỏi cho Tru Tiên Điện, treo giá cái đầu của bổn thiếu chủ còn dám dễu võ dương oai đánh vào tiên giới. Lạc Nam chấp tay đứng trên đỉnh bá Vũ Điện, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chầm chầm đám người Tru Tiên Điện, tất tiếng cười dài, nhân danh chính nghĩa, bổn thiếu chủ sẽ giúp Sang Ma Điện diệt các ngươi. Chương 1593 Lại có nhiệm vụ? Thấy bá vũ điện của Lạc Nam đột nhiên từ đâu chui ra, hơn nữa còn tuyên bố hùng hồn muốn giúp mình diệt tru tiên điện, ngủ nguyên lão xến chút thổ huyết, giận dữ gầm lên một tiếng, Lạc Nam, ngươi muốn gây sự đúng không? Lão già, ngươi có bệnh phải không? Lạc Nam vẽ mặt đầy vô tội nói, tiên và ma không đội trời chung, ta giúp các ngươi làm thịt đám ma tu của tru tiên điện, ngươi còn nói ta gây sự. Hỗn trướng! Ngủ nguyên lão đỏ mặt tiếu tai mắng, đứng trước kẻ địch chung của toàn vũ trụ là tiên ma cung, sang ma điện buộc lòng tạm thời liên thủ với chu tiên điện. Nếu ngươi thật sự muốn giúp thì nhắm vào tiên ma cung đi. Tiên ma cung? Thứ đồ gì? Lạc nam tra vẻ khó hiểu hỏi ngược lại, tiên ma cung đâu có đắc tội với ta, ta làm sao phải nhắm vào bọn hắn. Sắc mặt hắn trở nên căm tức, nhìn chu tiên điện cười lạnh lùng, ngược lại là đám người này. Dám treo thưởng một tỷ chu tiên điểm cho cái đầu của ta, thật đúng là muốn chết. Ngoài miệng nói lời khiêu khích, trong lòng Lạc Nam lại âm thầm đánh giá đội ngũ của chu tiên điện. Gồm có 5 vị thiên ma đế và 20 tên địa ma đế, đội hình cực kỳ hùng hậu A, trong đó còn có 2 vị nhân vật mà Lạc Nam tương đối quen thuộc. Còn từng đi chung kiệu với bọn hắn đến ma đình đón dâu. Nam tử trung niên lưng vác đại đao, thân hình vạm vỡ. Chính là tam trưởng lão của chu tiên điện tên gọi La Cương, sư phụ của chấn hào, kẻ từng si mê lãnh vận du. Một Mỹ phụ khuynh quốc khuynh thành, dung nhang hoàng Mỹ không tỳ vết, dáng người yếu điệu đầm thắm, nàng là nhị trưởng lão của tru tiên điện Ngọc La Yên. Ba người khác lạc nam chưa từng tiếp xúc, nhưng dựa vào trí nhớ mà hắn lấy được của chấn hào, cũng biết rõ thân phận của bọn hắn. Một lão già lưng gù, hai mắt đục ngầu như không có đồng tử giáng vẻ khô gầy như có thể súng lỗ bất cứ lúc nào. Là Thất Nguyên lão của Chu Tiên điện, danh xưng âm liệt. Một tên cự nhân có thể hình khổng lồ như núi, kích thước từ chân đến đầu sánh ngang tinh không bạch viên là Lục Nguyên lão của Chu Tiên điện, danh xưng hùng lẫm. Cuối cùng là một kẻ toàn thân khoác áo choàng màu đỏ như máu tươi, phía trên áo choàng có vô số văn tự được khắc họa một cách đầy hỗn loạn, mặc dù không thể nhìn rõ diện mạo. Nhưng kẻ có phong cách ăn mặc như thế này chính là tam nguyên lão của tru tiên điện, danh xưng tù diện. Âm liệt, hùng lẫm, tù diện, ba vị nguyên lão của tru tiên điện, tại ma giới là cường giả có uy danh hiển hấp. Ngay cả ở tiên giới cũng khiến vô số người đã nghe tên là sợ mất mật, có không biết bao nhiêu tiên tu từng chết thảm trong tay bọn hắn. Tru tiên điện xuất động hai trưởng lão, ba nguyên lão, 20 tên địa ma đế đủ thấy đối với việc tiêu diệt tiên ma cung xem trọng vô cùng. Bất quả với đội hình như vậy, hắn vẫn thoải mái chơi được. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cùng ngạo cười to, tru tiên điện ơi chu tiên điện, vốn định đánh vào ma giới làm thịt các ngươi trả mối hận thù, không ngờ các ngươi dám tự mình tiến vào tiên giới. Nói xong, trong ánh mắt mộng bức của toàn trường, Lạc Nam ngang nhiên vỗ tay. Bóp bóp. Tiếng vỗ tay vừa dứt, từ bên trong bá vũ điện xuất hiện hàng loạt thân ảnh, khí thế thiên đế hùng hậu bùng lên không kém gì ai. Thường Nga Nữ Đế Lăng Ba Nữ Đế Tứ Đại Cung Nữ Âu Dương Thương Lan Vừa mới xuất động, bên phía Lạc Nam đã có 7 vị nữ thiên đế, cảnh tượng khiến mí mắt không ít người có giật. Chưa kể phía sau 7 vị nữ thiên đế còn có những nữ địa đế của làng nhất thế, ánh mắt khóa chặt 20 tên địa ma đế bên phía tru tiên điện. Cái này Mí mắt ngủ nguyên lão giật giật, trong lòng như có một vạn con ngựa đang lao vút qua, cực kỳ khó chịu. Vô số người đang âm thầm quan chiến cũng là đưa mặt nhìn nhau. Lạc Nam làm như thế này, kế hoạch bắt tay của sang ma điện và chu tiên điện để đối phó tiên ma cung chẳng phải bị ngâm nước rồi. Lạc Nam, người muốn tấu kết với dương nghiệt tiên ma cung đúng không? Ánh sáng lóe lên, thân ảnh tam nguyên lão tay cầm diệt ma đế cung hiện ra bên cạnh ngũ nguyên lão, dáng vẻ có chút chật vật, trên thân không ít vết thương đang rỉ máu. Cùng lúc đó, thân ảnh hoa phá vân cũng hiện ra sau lưng nữ hoàng. Sắc mặt tái nhật có chút suy yếu, trạng thái cũng không khá hơn tam nguyên lão bao nhiêu. Hiển nhiên trận so tài của hai vị thiên đế tinh thông tiển thuật đang bất phân thắng bại. Mà nghe lời nói của tam nguyên lão, Lạc Nam cười gần đáp lại, ta mới đang nghi ngờ sang ma điện và chu tiên điện là một truộc, vì sao chu tiên điện kịp thời chi viện đến vậy khi các ngươi đang rơi vào thế yếu. Săng ma điện nổi danh chuyên sang giết ma tu, lúc này bổn thiếu chủ làm theo tôn chỉ của các ngươi mà thôi. Còn đám người tiên ma cung đâu liên quan gì đến bổn thiếu chủ? Nghe lời nói của Lạc Nam, không ít người Trung Lập ném ánh mắt nghi ngờ về phía sang ma điện. Hiển nhiên việc chu tiên điện tiến đến thật sự trùng hợp, trận chiến này diễn ra ở tiên giới, lẽ ra chu tiên điện không hề hay biết mới đúng. Theo cách nhìn của các thế lực bên ngoài, cảnh tượng tại hiện trường thật sự có phần quỷ dị. Bốn phương thế lực, sang ma điện, chu tiên điện, tiên ma cung và cung lôn giới. Trong đó Sang Ma Điện và Chu Tiên Điện vốn là kẻ thù không đội trời chung lại muốn liên thủ diệt đi Tiên Ma Cung. Công lôn giới vì muốn trả thù Lạc Nam bị treo thưởng nên muốn làm thịt Chu Tiên Điện trong thái độ phản đối của Sang Ma Điện. Tiên Ma Cung vốn phải bị Sang Ma Điện và Chu Tiên Điện liên thủ nhắm vào lại may mắn được Công lôn giới xen vào, giảm tải áp lực. Đáng nói ở chỗ, Công lôn giới là thế lực non trẻ nhất nhưng lại đang sở hữu nội tình không thua gì các thế lực tự đầu đã tồn tại vô số năm. Từ khi Lạc Nam và cung lông giới đánh thẳng vào lật úp đang thần tháp, toàn bộ vũ trụ đã không còn ai dám xem nhẹ hắn. Ngươi chính là Lạc Nam. Đúng lúc này, một thanh âm trầm đục vang lên. Chỉ thấy thất nguyên lão của chu tiên điện, âm liệt đã bước lên một bước, đôi mắt đục ngầu không có đồng tử khóa chặt lấy Lạc Nam, giọng điệu dạ nua thẳng nhiên vang lên, tiểu bối miệng còn hôi sữa dám xen vào đại sự của tiện bối, luôn mồm muốn giết chu tiên điện, mau đến đây để lão phu xem thử ngươi có bản lĩnh gì Đáp lại lời khiêu khích của hắn, Lạc Nam thản nhiên ngồi xuống. Tứ đại cung nữ vội vàng kéo bảo tọa đến cho Lạc Nam đặt mông. Kiếp thiền với kiếp tâm nhanh chóng bóp vai, bóp chân. Kiếp linh với kiếp nhược vội vàng lấy tiên quả ra đúc vào miệng Lạc Nam, bộ dạng nhu nhựng ngoan ngoãn. Toàn trường hai mắt muốn lòi ra ngoài. Bốn vị nữ thiên đế hầu hạ như thị nữ, đại ngộ bậc này từ cổ trí kim chưa từng có ai nha. Trong lúc nhất thời, Vô số ánh mắt ghen ghét hận không thể giết chết Lạc Nam, ngay cả một số nam tử vốn không thù không oán cũng muốn đắm vào cái mặt anh Tuấn của hắn. Nữ hoàng đứng ở đối diện âm thầm bật cười, tiểu tử này rất biết cách trở thành toàn trường công địch A, ngay cả thường Nga, Lăng Ba. Ngọc La Yên các vị nữ thiên đế phe nhà và phe địch cũng liếc xéo mắt, tên này quá mức hoang đường. Lạc Nam rung đùi đắc ý ăn một quả nho tiên do Kiếp Linh đúc tới còn xấu xa liếm liếm đầu ngón tay nàng khiến mỹ nhân đỏ mặt giận dỗi làm nũng. Hưởng thụ như bậc trí tôn, lạc nam nhìn âm liệt cười ha ha, nè lão già, bổn thiếu chủ có mỹ nhân hầu hạ, đau rảnh để ý đến bộ xương khô sắp súng mồ như ngươi, muốn đánh thì đánh với cường giả bên phía ta trước đi. Hắn vừa giúp lời, Âu Dương Thương Lan đã ngự không bước ra, ngân giả đế thương chỉ thẳng vào mặt âm liệt, quyên nghiêm quát, lão già dám xúc phạm phu quân. Mau đến đón nhận cái chết, Trong số chúng nữ, nếu nói về mức độ sủng ái lạc nam thì Âu Dương Thương Lan tuyệt đối thuộc hàng đầu, không kém gì so với Diễm Nguyệt Kỳ. Nàng cảm thấy việc nam nhân của mình được bốn vị nữ thiên đế hầu hạ là chuyện bình thường, dù là toàn bộ nữ thiên đế trong thiên hạ leo lên giường của hắn cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Sau những chuyện nam nhân này thầm lặng làm ra, mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian vốn nên thuộc về hắn. Vì thế kẻ nào dám khiêu khích hắn, trước tiên phải bước qua sát của nàng. Nhất là khi vừa trở thành nữ nhân làng nhất thế đột phá thiên đế sớm nhất. Âu Dương Thương Lan đang cực kỳ hiếu chiến. Mí mắt âm liệt trung trảy lẫy bẫy, nghĩ đến hắn sống cả đời còn chưa được một vị nữ thiên đế nào hầu hạ, trong khi tiểu tử thúi kia miệng còn hôi sữa lại có cuộc sống đáng ghen tị như vậy, lửa giận trong lòng hắn không sao ức chế nổi. Bất quá nếu Lạc Nam không ra tay, hắn cũng không thể hạ thấp thân phận ra tay, bèn đưa mắt nhìn tam trưởng lão La Cương hạ lệnh. Dạy cho nàng ta một bài học. Tốt lắm. La Cương sức mạnh bùng phát, huyết ẩm đau trong tay rung động, 5 tầng đau vực và 5 tầng sát vực bùng lên, hướng về Âu Dương Thương Lan lao vọt xuống. Đao khí xung thiên trảm xuống. Nào ngờ thấy tình cảnh này, ngủ nguyên lão của sang ma điện vô thức hô lên, cẩn thận. Đáng tiếc đã muộn. Khi La Cương vừa trảm đến Âu Dương Thương Lan, ánh mắt của nàng bỗng nhiên lué lên một tim nguy hiểm. Từ sâu bên trong cơ thể, thương vực chồng chất mang tính hủy diệt nghiện ép mà ra. Cửu tầng thương vực Răng rắc Vừa chạm vào cửu tầng thương vực, hai loại lĩnh vực của La Cương như pha lê vỡ vùng, sắc mặt của hắn đại biến, điên cùng rút lui. Trong lòng dân lên sóng to gió lớn ngập trời, hắn không nghĩ nữ nhân thần bí này khủng bố đến như vậy. Phốc Ngân gia để thương tinh chuẩn cắm thẳng vào đầu La Cương trong ánh mắt muốn nứt ra của toàn trường. Khoảng cách giữa vực chênh lệch quá lớn, thật sự khó mà có một cơ hội nào cho La Cương. Làm càng. Âm liệt gầm lên một tiếng phẫn nộ, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi chỉ là một nữ nhân bên cạnh lạc nam lại sở hữu đến tận cửu tầng vực. Tinh thông vực đến mức này, dù ở trong chu tiên điện cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Thiên ma đến mất đầu cũng sẽ không chết, vì vậy âm liệt muốn cứu mạng La Cương khi còn có thể. tao bao động thùng thình. Từ trong ống tay áo của âm liệt có một bầy hát trùng bay ra, số lượng phô thiên cái địa, lên đến hàng vạn cá thể. Những con hắc trùng này có cái đầu và cái miệng còn to hơn cả cơ thể. Hàm răng và miệng rộng như lỗ đen có gai nhọn, chúng nó bay đến đâu, người khác rợn cả gai ốc đến đó. Chân mày Âu Dương Thương Lan hơi nhú lại, bởi vì nàng nhận thấy đám hắc trùng này ngay cả vực của nàng chúng nó cũng có thể cắn nuốt Nếu không kịp thời ngăn chặn, Vực của nàng sẽ bị bầy hát trùng phá hoại. Đó là thôn vực trùng, loại cổ trùng có thể thôn vệ vực của đối thủ. Có người kiến thức nguyên bác đang quan chiến kinh hô thành tiếng, âm liệt của chu tiên điện là vị nguyên lão chăn nuôi cổ trùng, một vị thiên trùng sư. Mắt thấy tình cảnh này, tứ đại cung nữ bên cạnh lạc nam như tiên tử bay lên. Để chiếu thần công, khống chiếu. Chân trái của các nàng đột nhiên hóa thành màu xích kim thần bí, cùng lúc đạp xuống. Tần tần thiên đế lực bạo phát mà ra. Những thiên đế lực này ngưng tụ thành một mảnh lưới khổng lồ, đen phạm vi không gian bao phủ, vây nhốt cả bầy thôn vực trùng. Vì vây trong khống chiếu do bốn vị nữ thiên đế cùng lúc xuất thủ, đám thôn vực trùng thật sự bất lực. Khốn kiếp. Âm liệt trong lòng càng giận, quyết định tự mình ra tay. Âm sát chưởng. Bảy tầng sát vực kết hợp âm thiên đế lực hình thành một bàn tay khổng lồ đen kịch giữa thiên không. Âm liệt tung ra âm sát trưởng. Nhắm xuống đầu Âu Dương thương lan oanh tạc. Lăng ba tù thiên thủ. Lăng ba nữ đấy chẳng biết từ bao giờ đã như cửu thiên huyền nữ trên chính tầng trời, cánh tay trong trắng không tỳ vết thản nhiên dũi xuống. Hư ảnh của chính nàng hiện hóa giữa không trung, lăng ba tù thiên thủ hiên ngang trấn xuống. Đùng. Âm sát trưởng bị lăng ba tù thiên thủ trấn áp, nổ tung giữa không gian. Vô số âm sát khí đóng thành băng vùng trước lực lượng lạnh lẽo của lăng ba nữ đế. Chết! Âu Dương Thương Lan thấy kẻ địch đã bị ngăn cản, ti sát cơ nộng đậm hiện trong đôi mắt đẹp, cửu tầng thương vực bạo phát. Muốn diệt đi La Cương đang bị đỉnh trên đầu thương. Xanh khách, xanh khách, xanh khách, xanh khách. Nào ngờ ngay thời khắc then chốt, một tiếng cười cực kỳ ma mị đến tận xương tủy vang vọng không gian, tác động vào lý trí của tất cả mọi người đang có mặt. Trước tiếng cười này, mọi người như bị hấp dẫn bởi nó, đồng loạt dừng lại mọi động tác trên tay. Âu dương thương lan dường như là đối tượng bị nhắm vào trực tiếp, ánh mắt có chút khoảng hút, ngay cả sát cơ đang bạo tăng cũng thu liễm trở về. Là cương nhân cơ hội đó, cưỡng ép đau đớn dữ dội, rút đầu ra khỏi ngân dạ đế thương. Điên cùng rút lui trở về đội ngũ chu tiên điện, điên cùng nóc vào đang dược trị thương, nghĩ đến vừa rồi mình xém chút tử vong, vừa giận vừa sợ. Tiếng cười trở nên im bạc, toàn trường bừng tỉnh trở lại, vô thức nhìn về nơi người vừa cất tiếng cười. Chính là nhị trưởng lão của chu tiên điện Ngọc La Yên. Đôi môi đỏ thẳm oánh nhượng mộng nước của nàng vừa mới khép lại, dung mạo khuynh thành không có chút biểu tình. Tà âm Toàn trường hít sâu một hơi, xém chút quên mất nhị trưởng lão của chu tiên điện là nhân vật sở hữu tà âm, một trong các loại thiên sinh âm vận. Nàng vừa trực tiếp cứu La Cương một mạng. Điều mà ngay cả nguyên lão như âm liệt cũng không thể làm được. Lạc Nam ánh mắt hiếp lại, lần trước khi đến Ma Đình cướp dâu, hắn và nữ hoàng cũng vài lần bị tà âm của Ngọc La Yên quấy rối. Lúc này sơ sức một chút, nàng ta lại cứu mạng thành công La Cương. Nghĩ đến đây, Lạc Nam trong lòng hạ quyết định, muốn đem Ngọc La Yên loại bỏ. Bất quá ngay lúc này, hệ thống im hơi lặng tiếng đã lâu bỗng nhiên vang lên thanh âm, khen. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Chinh phục tà âm Chương 1594, Chiến trận bùng nổ Chinh phục tà âm Lạc Nam sắc mặt trầm xuống Đã lâu rồi hệ thống mới lại đưa ra nhiệm vụ chinh phục kiểu này, những lần trước Lạc Nam sẽ vui vẻ thực hiện, dù sao thì mỗi khi hoàn thành sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Nhưng lần này Lạc Nam cảm thấy không thoải mái. Ngọc La Yên là ai? Nàng chính là nhị trưởng lão. Là nhân vật nồng cốt của chu tiên điện mà chu tiên điện lại là một trong hai kẻ thù lớn nhất di đi tiên ma cung tiên ma cung là nhà của thương lai nhà của Ngạo Tuyết nhà của manh manh của nữ hoàng và nhiều nữ nhân bằng H người quen khác của hắn thế cho nên Lạc Nam đã liệt chu tiên điện vào danh sách tất diệt xem chu tiên điện như kẻ thù không đội trời chung của mình lúc này hệ thống lại đưa ra nhiệm vụ để hắn chinh phục nhân vật bên phía kẻ thù Làm như vậy khác nào hắn đang xem nhẹ cảm nhận của nữ hoàng, thương lan, nạo tuyết chúng nữ? Nếu như để các nàng ấy biết hắn muốn thu phục một vị trưởng lão của chu tiên điện về dưới trướng, các nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào? Công tử đừng suy nghĩ quá nhiều, hệ thống luôn muốn tốt và tôn trọng công tử trong mọi tình huống, không bao giờ để công tử khó xử. Kim Nhi đọc được suy nghĩ trong lòng lạc nam. Bèn mở miệng ông Nhu giải thích. Một khi hệ thống đã muốn công tử chinh phục Ngọc La Yên, như vậy chứng minh có ẩn tình bên trong đó, nàng ta sẽ vừa trở thành trợ lực cho công tử, vừa không phải kẻ thù của Tiên Ma cung. Lạc Nam nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng Kim Nhi tuyệt đối, nếu nàng đã giải thích như vậy, xem ra phía sau thân phận của Ngọc La Yên quả thật có ẩn tình nào đó mà mình chưa biết. Nghĩ đến đây, hắn xem kỹ càng nhiệm vụ. Chinh phục tà âm, mang người sở hữu tà âm là Ngọc La Yên về dưới trướng. Và trần độc kế của chu tiên điện đối với nàng cùng nhau chống lại chu tiên điện nhiệm vụ thành công thưởng một lần triệu hoán tông pháp một lần triệu hoán vũ kỹ một lần triệu hoán thần thông nhiệm vụ thất bại khấu trừ 800 tỷ điểm danh vọng lạc Nam âm thầm gật gù quả nhiên đúng như lời Kim nhi giải thích Ngọc La Yên đang rơi vào độc kế nào đó của chu tiên điện vậy thì hắn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này bất quá phải làm sao để chinh phục Ít nhất Lạc Nam không cho rằng chỉ bằng vào một trận chiến mình sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của một vị thiên ma đế, để nạn ngoan ngoãn đi theo mình. Nghĩ đến đây, hắn dường như đã có kế hoạch. khống kiếp, trả lại thôn vực trùng cho lão phu. Mà lúc này bên tai lại vang lên âm thanh gầm rống đầy phẫn nộ của âm liệt. Thì ra hắn nào ngờ được mình vừa xuất thủ đã bị bốn vị nữ thiên đế ra tay, dù bầy thôn vực trùng có lợi hại đến đâu cũng khó mà chống lại bốn vị thiên đế cùng lúc vây nhốt. Khống chế. Tứ đại cung nữ mặc kệ âm liệt trích gào các nàng như ngư dân kéo lưới thu gọn một mẻ bắt giữ hàng vạn con thôn vực trùng mang về giao cho Lạc Nam Hiển nhiên Tứ nữ biết quan hệ giữa hắn và Liễu Tú Quyên nàng cũng là một vị cổ trùng sư mang thôn vực trùng về làm chiến lợi phẩm tặng cho nàngầy trùng này là thứ tốt có thể cắn nuốt cả vực của cường địch trong tương lai chỉ cần sử dụng đúng chỗ nói không chừng sẽ phát huy tác dùng thêm chốt các nàng làm chất tốt Lạc Nam thật sự mừng rỡ, không ngờ khống chiếu bên trong đế chiếu thần công lại ra oai đúng lúc như vậy. Cưỡng ép thu bầy thôn vực trùng vào trong bá vũ điện, dùng trận pháp vây nhốt, Lạc Nam sung sướng cười ha ha nhìn âm liệt, lão già, còn thứ gì tốt mau lấy ra, bổn thiếu chủ không ngại thu nhận. Ngươi Chưa kịp đánh đã mất một bầy trùng quý giá, âm liệt hận đến nhiến trăng nhiến lợi, nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã sớm bị hắn giết hàng ngàn lần. Lão thất Ngươi quá chủ quan, chưa biết nội tình của đối thủ đã vội vàng ra tay. Lục nguyên lão tru tiên điện, hùng lẫm nghiêm nghị nói. Thể phách khổng lồ nên thanh âm ầm vang như sấm động. Hừ, nếu lão phu không ra tay câu kéo thời gian thì La Cương đã bị giết rồi. Âm liệt không phục nói. Chính vì ngươi ra lệnh cho La Cương xuất chiến nên hắn mới gặp nguy hiểm. Phía sau lớp áo tràng thần bí, tàm nguyên lão tu diệm cũng lên tiếng. Là cương nghe vậy ảm đạm cúi đầu, cả hắn và âm liệt đều không ngờ được nữ nhân kia khủng bố đến vậy, sở hữu đến tận 9 tầng vực, e rằng chỉ có những nguyên lão mới đủ khả năng chiến đấu với nàng. Nhìn thấy trận hình bên phía kẻ địch quá mạnh mẽ, ngũ nguyên lão sang ma điện truyền âm cho đám người tru tiên điện, các vị đến quá ít. E rằng khó đánh trận này. Người không nói rõ sẽ có công lôn giới và lạc nam đột nhiên xen vào, chúng ta làm sao kịp thời chuẩn bị. Tù Diệm bất mãn đáp lại. Vốn chỉ cần đối phó với dương nhiệt tiên ma cung, bọn hắn xuất động đội hình này cũng rất mạnh rồi. Nào ngờ cung lôn giới đột nhiên nhảy vào tham gia náo nhiệt, Lạc Nam lại lấy cái cớ tru tiên điện treo thưởng cái đầu của hắn mà ra tay khiến không ai nói gì được. Để ta gọi thêm người. Hít sâu một hơi, âm liệt lấy ra một khối truyền âm nọc, đem tin tức tại hiện trường báo về tru tiên điện. Cũng đừng để một mình tru tiên điện chúng ta ra sức. Sang ma điện các ngươi cũng nên hành động đi. Tù diện nhìn ngũ nguyên lão sang ma điện truyền âm nói. Được rồi. Ngũ nguyên lão cắn răng chấp nhận. Nếu đã tốn công sức để dụ tiên ma cung ra mặt, lại hy sinh mất lục nguyên lão, mọi chuyện nếu chấm dứt đơn giản như thế thì thật không cam lòng. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một khối lệnh bài màu tím, bên trên có điêu khắc một chữ tử. Tử lệnh, đây là lệnh bài có thể liên hệ và điều động cai ngục của tử ngục tinh. Nơi giam cầm đại lượng ma đế cấp bậc cường giả bị khống chế. Nếu đã không thể vận dụng sức mạnh ở tổng bộ, vậy thì lợi dụng đám tù nhân. Nhân danh Nguyên Lão, bổn tọa điều động năm tên tù nhân cấp thiên ma đế của tử Ngục Tinh xuất trận. Hướng về tử lệnh, ngũ Nguyên Lão uy nghiêm nói ra. Chiếu. Hắn vừa giúp lời, một tia sáng từ tử lệnh phóng lên tận trời, trong đó hình thành một truyền tống trận giữa thiên không, nối liền địa điểm của tử lệnh với tử Ngục Tinh. Nhận được mệnh lệnh, cai ngục của tử ngục tinh vội vàng đem năm tên thiên ma đế đã bị tẩy não, ánh mắt như vô hồn thả ra khỏi ngục giam, điều động bọn hắn tiến vào truyền tống trận. Đồng thời không quên truyền âm đáp lại, nguyên lão à, tù nhân đạt đến cấp thiên ma đế chúng ta không còn nhiều. Ngài sử dụng cẩn thận một chút. Biết rồi. Ngũ nguyên lão hừ một tiếng, các đức liên lạc. Âm âm âm âm âm. Năm cổ khí thế hàng lâm mà xuống. Nằm tên thiên ma đế y hệt khôi lỗi, bộ dạng lôi thôi lết thết xuất hiện. Sau đó nhận ra tử lệnh nằm trong tay ngũ nguyên lão, bọn chúng đồng loạt hướng về phía hắn quỳ xuống. Làm thịt bọn chúng. Ngũ nguyên lão chỉ tay thẳng vào mặt lạc nam và mấy nữ hạ lệnh nói. đóng Nhận được mệnh lệnh, năm tên tù nhân thiên ma đế bạo phát thiên ma đế lực, hung hăng nhiện ép mà đến. Giao cho bọn thiết. Tứ đại cung nữ vừa mới đột phá thiên đế. Đang chờ đợi cơ hội biểu hiện, thấy tình cảnh này làm sao còn có thể nhẫn nhìn. Như tiên tử phi thân bay lên, phía sau lưng các nàng đồng loạt xuất hiện một đôi cánh như thiên thần, từng sợi hào quang trắng tinh khiết trụ xuống, chiếu rọi giữa tinh không vô tận. Chính là bộ pháp bảo mà Lạc Nam ban tặng cho các nàng mang tên Tứ Tiên Bạch Vũ, mỗi đôi cánh tương ứng với một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, khi kết hợp bốn cánh có quy lực như đế binh. Âm âm âm âm. Tứ tiên bạch vũ điên cùng hấp thụ tiên khí ở bốn phương tám hướng xung quanh, vừa gia tăng tốc độ cho chủ nhân, vừa hỗ trợ khả năng khôi phục lực lượng. Lại vừa gia tăng lực chiến. Bốn đôi cánh khẽ vỗ, thành thế vang trời, tiên Quang chiếu rọi, ma lực do năm tên tụ nhân vừa mới hình thành đã bị xua tan. Cùng lúc thi triển đế chiếu thần công, thần khoát hóa lực y công phù hợp, lừng màn tiên bạch vũ, tứ nữ lấy sức bốn người đại chiến năm tên thiên ma đế. Chẳng những không rơi vào thế hạ phong, còn đem bọn hắn đánh đến liên tục bại lui. Có trách chỉ cách linh trí của tù nhân tử ngục tinh không được trọn vẹn, chiến lực vì vậy suy giảm rất nhiều so với cường giả trong cùng cấp. Thấy tình cảnh này, sắc mặt ngũ nguyên lão trở nên khó coi, nhưng vẫn hướng đám người tru tiên điện nói, đã ngăn chặn bốn nữ thiên đế bên phía lạc nam. Đến lượt các vị biểu hiện. Không cần ngươi nhiều lời. Lục nguyên lão tru tiên điện, hùng lẫm hồi đáp một câu. Thân thể như người khổng lồ của hắn bước ra, đồng thời ngửa đầu ngạo nghệ quát, kim Cang ma chiến thân. Tiếng nói vừa dứt, từng tế bào của hùng lẫm sôi lên sùng sụp, da thịt biến đổi hình dạng, nhanh chóng hóa thành từng khối hắc kim màu đen kịch, toàn thân như hóa thành một vị ma tướng uy phong lẫm lẫm, đạp thiên bình địa. Đó là một hình thái khác của bách chiến kim Cang thân luyện theo hướng ma thể kết hợp, xưng là kim cương ma chiến thân. Không ít người có kiến thức âm thầm giật mình. Thể chất thứ 31 nổi danh trên đại thể bản là loại thể chất chuyên dụng mà thể tu vẫn luôn thèm muốn, có tên Bách Chiến Kim Cang Thân. Người sở hữu Bách Chiến Kim Cang Thân ở thế hệ này là đế tử phù động của cổ Việt tộc. Nhưng ít ai biết rằng, trước phù động, từng có một nhân vật cũng sở hữu Bách Chiến Kim Cang Thân. Hắn chính là nguyên lão hùng lẫm của chu tiên điện. Hơn nữa, hùng lẫm cảm thấy Bách Chiến Kim Cang Thân quá mức quy nghiêm đoan chính, không phù hợp với hình tượng mà mình mong muốn. Nên đã liều lĩnh tái tạo theo hướng khác. Hắn đem thiên ma để lực dung nhập vào từng khối tế bào của cơ thể. Thay đổi bản chất vốn có của bách chiến kim Cang thân, tạo thành một loại thể chất biến dị mới cho riêng mình. Xưng là kim cương ma chiến thân. Không ai biết kim cương ma chiến thân có mạnh hơn bách chiến kim can thân nguyên bản hay không, nhưng bộ dáng lúc này của hùng lẫm mang đến lực chấn nhíp thật sự quá lớn. Mỗi một vị nguyên lão đều là nhân vật khó lường. Ngao, Cùng kỳ đang cực kỳ hiếu chiến, đột nhiên nhìn thấy một tên khổng lồ còn to hơn cả mình, nó bèn nổi cơn thịnh nộ, mang theo huyết ma để lực vộ xuống cơ thể hùng lẫm. Khen Khi đôi móng vuốt sắc lệm như lưỡi đao của cùng kỳ va chạm vào lớp hắc kim cương trên người hùng lẫm, tia lửa văng lên tung tué, như kim loại va chạm vào nhau. Hùng lẫm cơ thể vững vàng như núi, thô bạo tung ra một đấm như trời gián vào đầu cùng kỳ. Cùng kỳ miệng phun máu tươi, thân thể liên tục bị đẩy lùi giữa không gian rộng lớn. Hừ, đợi ngươi thành thiên yêu đế mới đủ tư cách tấn công ta. Hùng lẫm ngạo nghệ lên giọng nói. Thiên đế hoặc thiên ma đế bình thường có thể bị cùng kỳ vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn là nhân vật nguyên lão của chu tiên điện, chỉ có hắn vượt cấp chiến người khác, nào có đạo lý người khác vượt cấp chiến với hắn. Dù ngươi có là thượng cổ ma thú cũng không được. Đống. Cùng kỳ cảm thấy mình bị sỉ nhục, nó ngửa đầu đóng giận, miệng ngưng tụ huyết ma để lực thành một quả cầu khổng lồ, nhắm ngay hùng lẫm oanh sát. Hùng lẫm mặt không biểu tình, bảy tầng quyền vực nổ ra, kết hợp với kim cương ma chiến thân, nổi lên sát ý muốn diệt cùng kỳ. Đóng! Đóng! Đóng! Đóng! Nhìn ngay lúc then chốt, có chính tiếng rầm uy nghiêm khác vọng đến. Chỉ thấy chính con kim cương thiên long dưới mệnh lệnh của lạc nam tạm thời tách rời bá vũ điện, quy mãnh viện trợ cùng kỳ, vây công hùng lẫm Đáng nói ở chỗ, cơ thể của chúng nó cũng làm bằng kim cương, bên trên lại được khảm nạm trận phát. Trâu bò không kém cạnh gì? Cái gì? Hùng lẫm tưởng rằng đám rồng này chỉ có thể kéo cung, nào ngờ khi bùng phát chiến lực lại thô bạo như vậy. Trong lúc nhất thời... Vũng đang chiếm thế thượng phong trước mặt cùng kỳ lập tức trơi vào thế bị động, bị cùng kỳ và cửu lông vây công. Âm Khi cả mười con quái vật cùng lúc va chạm, cơ thể nặng nề của hùng lẫm ngã xuống đem vài cái ngôi sao hoang vắng nghiền thành mảnh vùng. Lão lục yên tâm, có ta hỗ trợ ngươi. Âm liệt thấy cảnh này quát lớn một tiếng. Từ trong ống tay áo hắn thả ra một con cổ trùng, tuy nhỏ nhưng có thể hình lực lưỡng. Chính là tự lực trùng. Cự lực trùng nhanh chóng bay vào ký sinh lên cơ thể của hùng lẩm. Tốt lắm! Hùng lẩm bật người ngồi dậy chấn động hư không, chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể như được cường hóa, tự lực trùng là loại cổ trùng có thể gia tăng sức mạnh thể phách cho vật chủ. Lúc này hắn cảm giác mình mạnh không gì cản nổi, hung hăng đắm ngược lại cùng kỳ và chín con rồng. Không ít người thấy hùng lẩm trong trạng thái kim cương ma chiến thân mà âm thầm hoảng sợ, lấy sức một mình địch lại 10 con quái thú. Không hổ là nhân vật cấp nguyên lão. Nào ngờ lạc nam đầu có ý định buông tha, hắn công lên khóe miệng. Triệu hồi thần tướng vệ hồn. Răng rắc. Ngàn dặm không gian phá toái khi 10 vị thần tướng vệ hồn hàng lâm Chúng nó cũng khổng lồ như các ngọn núi, nhào vào vòng vây đại chiến hùng lẫm, trợ giúp cho cùng kỳ với chính con kim cương thiên long. Phốc. Hùng lẫm bị nệnh đến thổ huyết, hắn có thể lấy một địch mười nhưng vô pháp địch lại 20 mươi. Dù có cự lực trùng giúp sức cũng không thể a Từng lớp kim cương đen kịch trên cơ thể bắt đầu bong tróc. Vô số người thấy hùng lẫm bị cả đám khủng bố đè ra nền, chỉ có thể âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cũng may tên này trâu bò nhờ vào thể chất. Bằng không đã sớm bị nền thành thịt vùng, lạc nam thật sự quá ác. Trước tình cảnh như vậy, ngũ nguyên lão của sang ma điện chỉ đành một lần nửa triệu hoáng ngạc ngư ngô công và đám yêu thú của mình ra giúp sức. Trợ giúp hùng lẫm giảm tải áp lực Đôi bên không ai nhường ai Đại chiến bùng phát thật sự kinh thiên động địa Đúng lúc này Nữ hoàng áo tràng tung bay Chẳng biết từ bao giờ đã hiện diện Trước mặt tam nguyên lão của tru tiên điện tu diệm thanh âm quyết tuyệt Không cách nào hình dung vọng giữa thương khung Mà là thiên chinh Chương 1595 Cùng giáo ta hữu duyên Mà là thiên chinh Như tiếng gọi của tử thần vang vọng bên tai, tù diệm đồng tử phía sau lớp áo choàng co rút lại. Chẳng biết từ bao giờ, một cỗ lực đẩy khủng bố nhất từ trước đến nay đang hình thành trong lòng bàn tay nữ hoàng. Gần như xuất sử toàn bộ lực lượng, lại thêm các tầng vực bá đạo và mạnh mẽ, nữ hoàng cô động lực đẩy vào một vùng không gian, nghiện ép lấy cơ thể tù diệm. Nhận ra kẻ địch đang gọi thêm cường giả chi viện, nữ hoàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Loại bỏ phần nào kẻ địch trước khi viện quân kéo đến Mà thân là tam nguyên lão của tru tiên điện Tù diện chắc hẳn là nhân vật mạnh nhất đang có mặt Nàng quyết định dùng lực vào hắn Bùng Không gian nổ tung thành bụi phấn thay vì mảnh nhỏ Tiên khí và ma khí cũng bị hủy diệt sạch sẽ Sức ép của ma la thiên chinh đủ nghiền nát một phiến thiên địa cao cấp Khốn kiếp Bị vây vào vũ kỷ khủng bố của nữ hoàng Dù Tù Diệm là cường giả hàng đầu cũng cảm thấy ăn không tiêu. Bất quá dù sao cũng là thiên ma đế thành danh lâu năm, bản lĩnh của Tù Diệm lập tức được thể hiện. Áo choàng thần bí khoát trên cơ thể của hắn cấp tóc sáng lên. Vô số trận văn bên trên biến ảo, bùng nổ mà ra. Những trận văn này cấp tốc phóng đại, sau đó hình thành cùng lúc 10 tòa đế cấp cực phẩm đại trận, hình thành mời lớp bảo vệ cực kỳ kiên cố như các lớp tường thành dày đặc, bảo vệ Tù Diệm vào trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, hai bên ống tay áo của áo tròn lại sáng rực lên, vô số trận văn từ trong đó bay ra gia trì vào đôi tay tù diệm, hình thành hai tòa trận pháp có khả năng tông kích dữ dội. Cho ta phá. Từ diệm hai tay trưởng ra, trận pháp huyền ảo xoay tròn, lấy sức mạnh khủng bố đối kháng ma la thiên chinh. Làm sao có thể? Hắn một lần đánh ra 12 trận pháp. Không ít người trận mắt khá hốc mồm. Bị khả năng cường đại của Tù Diệm làm cho kinh hải. Ai cũng biết, muốn bố trí một trận pháp không hề đơn giản, muốn điều động đại trận hoạt động càng không dễ dàng, dù là thiên trận đế cũng phải mất thời gian cho điều này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tù Diệm đã xuất động 10 tòa trận pháp phòng nữ bảo vệ cơ thể mình, lại nắm giữ hai tòa trận pháp công kích trong tay để phản kháng. Đây là thủ đoạn bực nào A Từ Cổ Chí Kiên Chỉ những người sở hữu thể chất xếp hạng 12 trên đại thể bản hóa trận thánh thể mới có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ vị nguyên lão của tru tiên điện này sở hữu hóa trận thánh thể hay sao? Không. Một vị tán tu là trận đế đang quan chiến có kiến thức lắc đầu. Ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ nhìn lấy kiện áo choàng trên người tù diệm, tù diệm không sở hữu hóa trận thánh thể, mẫu chốt nằm ở chiếc áo choàng của hắn. Nói không sai. Một vị thiên đế gật đầu tán thành, bổn tọa nghe nói tu diệm sở hữu một kiện đế binh gọi là thập lục trận bào, đế binh này đặc biệt ở chỗ có thể khắc họa 16 tòa trận pháp lên trên đó cho chủ nhân sử dụng, bản thân người sử dụng cũng phải là thiên trận đế mới có thể khống chế các trận pháp đó. Thập lục trận bào được lấy ý tưởng từ hóa trận thánh thể tạo ra, nhưng không thể sánh bằng hóa trận thánh thể được. Vô số người hiếp một ngụm khí lạnh. Đế binh này tuy không sánh bằng hóa trận thánh thể chân chính nhưng có uy năng thật kinh khủng, nếu thật sự chiếc áo tràn kia của tù diệm là thập luật trận bạo, vậy kẻ địch đối mặt với hắn chẳng khác nào đang đối mặt với 16 tòa trận pháp có khả năng di động. Quả nhiên ở tru tiên điện và sang ma điện, nhân vật cấp tam nguyên lão trở lên đã có thể sử dụng đế binh. Không ít tu sĩ như được mở rộng tầm mắt. Tam nguyên lão của sang ma điện sở hữu trọn bộ sang ma đế cung và diệt ma cốt tiển. Tàm nguyên lão của chu tiên điện lại nắm giữ thập lục trận bào, mỗi kiện vật phẩm đều có uy năng kinh thiên động địa. Đủ để bất kỳ thiên đế nào cũng phải thèm thùn, ghen tị. Đăng rắc. Mà lúc này, âm thanh rạng vỡ bắt đầu lan truyền vào tai mỗi người. Chỉ thấy trước sức tàn phá mang tính hủy diệt của ma la thiên chinh, dù tù diệm có tận 10 loại trận pháp phòng ngự cũng không thể bất khả xâm phạm. Từng lớp trận văn có dấu hiệu vỡ nát. Những lùng lực đẩy từ bốn phương tám hướng nghiện ép vào nhau tạo ra uy thế kinh động thiên địa. Tù diện cắn răng, dùng hai trận pháp bên tay mình đánh vào ma la thiên chinh, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhất kịch liệt, xương cốt nơi hai cánh tay muốn nứt ra. Thập lục trận bào dưới thân lóe sáng. Một tòa trận pháp đại triển thần uy. Dịch không trận. Thân thể tù diện dịch chuyển tại chỗ, né khỏi sức tàn phá hủy diệt của ma la thiên chinh. Đúng. Hắn vừa rời đi, vị trí mà hắn đang đứng bị nghiền thành hư ảo, mà là thiên chinh vẫn còn không ngừng tàn phá. Nhìn lấy tình trạng của tu diệm, ánh mắt toàn trường càng thêm kiên dè. Bởi vì lúc này quanh thân thể hắn chỉ còn lại bốn tòa trận pháp phòng ngự bảo vệ, mà là thiên chinh trong phút chốc ngắn ngũi đã nghiền ép hơn một nửa. Hơn nữa nếu không nhờ vào dịch không trận, số trận pháp bị hủy hoại chắc chắn sẽ không dừng lại. Thì ra là ngươi. Là cương đột ngột thất thanh hét lên. Cánh tay run rảy chỉ về phía nữ hoàng, vừa giận vừa sợ nói, là ngươi và văn làng đánh vào ma đình cướp đi lãnh vận du, khả năng thao túng lực đẩy và ma la thiên chinh không thể nào sai được. La cương vĩnh viễn không thể quên viễn cảnh và nhục nhã xảy ra ngày hôm đó. Tru tiên điện, ma thương thị và cả ma đình liên thủ cũng không thể ngăn cản văn làng và sư phụ của hắn thoát thân. Lúc này nhìn thấy... Không ngờ Văn Lan lại là đệ tử của tiên ma công chúa. Ngọc La Yên cũng yên lặng gật đầu, thật ra từ lúc thấy kẻ địch thao túng lực đẩy một cách kinh khủng nạn đã nghi ngờ rồi. Chẳng qua không nghĩ đến đối phương ẩn giấu thực lực một cách đáng sợ như thế. Ngay cả nhân vật như Nguyên Lão cũng bị dồn ép chật vật. Không hổ là truyền nhân tiên ma cung. Đữ hoàng thấy La Cương phát hiện thân phận của mình chỉ thản nhiên cười nhạt, dù sao dung mạo vẫn luôn che đậy, người biết được thì tính sao. Chẳng lẽ đoán ra chẳng là công lôn nữ hoàng không thành? Bất quá diễn biến tiếp theo khiến thân thể nữ hoàng lão đảo. Chỉ thấy lạc nam đột một đứng bật người lên, cánh tay run rảy chỉ vào nữ hoàng, giọng điệu vô cùng khó tin nói, thì ra ngươi chính là sư phụ của Văn Lan, tên yêu nghiệt hàng đầu ma giới may mắn được so sánh với ta. Mau gọi Văn Lan ra đây. Nghe nói tên tiểu tử đó rất ngông cuồng. Bổn thiếu chủ phải dạy cho hắn một bài học. Nữ hoàng âm thầm nhến trăng nhến lợi trừng mắt nhìn hắn, con hàng này thật biết diễn kịch, nạn chỉ đành phối hợp cười khen khách như yêu nữ, ha ha, lần này đa tạ công lông thiếu chủ tương trợ, ta sẽ nói với đồ đệ văn lan nhẹ tay với ngươi nếu xảy ra chiến đấu. Đánh trắm. Lạc Nam không phục đáp, bổn thiếu chủ chỉ muốn tính toán ân oán với chu tiên điện, ai thèm viện trợ tiên ma cùng các ngươi. Đúng đó, đúng đó, văn lan là cái thái gì so với thiếu chủ nhà chúng ta. Tứ đại cung nữ đang chiến đấu cũng lên tiếng bất bình. Các nàng sùng bái Lạc Nam đến cực điểm, cho rằng hắn mới là độc nhất phu nhị, văn lang gì đó còn lâu mới sánh bằng. Bất quá rất nhanh, nhớ lại thân phận của nữ hoàng cũng là tiên ma công chúa, bốn nữ âm thầm cảm thấy quái dị, ánh mắt như gặp quỷ nhìn lấy Lạc Nam, trong lòng bạo một câu thô tục, văn lang cũng là thiếu chủ." Thường nha nữ đế, Lăng Ba nữ đế hiển nhiên cũng đoán ra mấu chốt của vấn đề. Hai đôi mắt đẹp liếc xéo bóng lưng nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, tên khốn này đánh lừa cả vũ trụ. Những người không biết nội tình thì đang trợn tròn mắt, hóa ra Văn Lan là đệ tử của nhân vật đang cầm đầu dương nhiệt tiên ma cung. Chẳng cách có chiến lực khủng khiếp như vậy, vượt qua hầu hết thiên tài ở ma giới nhưng hành tung lại cực kỳ bí ẩn. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, bọn hắn càng chở mong vào một cuộc đụng độ giữa Lạc Nam và Văn Lan trong tương lai. Cũng không biết ai mới là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi toàn vũ trụ. Nữ hoàng tiếp tục cười to, mặc kệ ân oán giữa ngươi và chu tiên điền, bổn tọa cũng muốn tính sổ với bọn chúng. Nói xong, mang theo lĩnh vực lực đẩy, một lần nữa tiếp cận tu diệm. Tu diệm vừa mới dùng lực lượng chữa trị trận pháp bên trên thập lục trận bạo nghe vậy giận quá hóa cười, để lão phu xem thử. Loại vũ kỷ mạnh mẽ như ma la thiên chinh ngươi có thể đánh ra được mấy lần. Nói xong, sau lưng áo tràng huyển hóa ra một tòa trận pháp gia tăng tốc độ, phối hợp với dịch không trận, thân thể như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, lấy cứng đối cứng với nữ hoàng. Mà quả thật nữ hoàng cũng không thể liên tục thi triển ma la thiên chinh, bất quá thủ đoạn chiến đấu nàng chẳng bao giờ thiếu. Vô thượng tiên ma nhãn mở ra, một lùng hủy diệt chi quan nhắm về tù diệm kích sát. Tù diệm nở nụ cười lạnh lẽo, đã sớm đề phòng, thân thể dịch chuyển, mượn thủ làm công. Vừa đánh vừa lùi. Hắn đã nhận ra ý đồ của nữ hoàng. Nếu nàng muốn giết hắn trước khi viện quân đến, thì hắn sẽ câu kéo thời gian chờ đợi viện quân. Xem ai mới là người cuối cùng. Các ngươi còn chờ gì mà không xông lên. Lũ vô dụng muốn đợi chúng ta chết hết sao? La Cương đứng ở một bên hướng về 20 vị địa ma đế trống giận. Từ đầu đến cuối đều là thiên đế tham chiến, 20 tên này được mang theo nhưng đứng bên cạnh xem náo nhiệt hắn có thể không phẫn nộ sao? Nghe được lời của La Cương, 20 vị địa ma đế giật mình, trong lòng quỷ khuất đến cực điểm. Không phải bọn hắn không muốn tham chiến, mà là đội hình của kẻ địch quá mạnh mẽ khiến bọn hắn chưa biết nên nhắm vào ai. Lúc này nếu La Cương đã có lệnh, cả đám chỉ đành xuất thủ. 20 vị địa ma để ra tay cũng là một cổ lực lượng khổng lồ, bọn hắn phân tách mà ra. Một nửa nhắm vào Phạm Chính đang bị thương, Một nửa khác lao đến Lạc Nam. Hiển nhiên đám này cực kỳ không ngoan, biết chọn thiên đế đang bị thương và một tên đại đế làm đối thủ. Đừng hồng đạt thành ý đồ. Thấy đám người này muốn nhắm vào phàm chính, hỏa phá vân dương cung muốn ra tay. Đối thủ của ngươi vẫn là ta. Tam nguyên lão sang ma điện hừ lạnh, xuất xử sang ma đế cung quấy rối. Hừ! Hòa phá vân bị kẻ địch cầm chân, chỉ có thể triển khai bộ bộ sinh liên biến mất như quỷ mị. Tam nguyên lão không cam lòng yếu thế truy kích mà theo, cuộc tranh tài cao thấp tiếp tục tái diễn. Phạm chính gặp 10 địa ma để vây công lấy mình, đang muốn mở miệng niệm chú thuật đã học ra máu tươi, hiển nhiên sau nhiều lần cầm cử hắn đã trọng thương không hề nhẹ. Nữ hoàng thấy cảnh này, nhiếu mày hạ lệnh, xuất thủ đi. Nàng vừa giúp lời, từ trong truyền tống trận đã bay ra hai người thần bí che đậy trong áo choàng. mà để biến thống ngự vạn ma. Một người trong số đó ngự không bước ra, vạn dặm không gian ma lực điên cùng ngưng tụ, vô số thanh âm tạ ma trích gào, khí thế phô thiên cái địa. Hải hùng khiếp vía. Đó là ma đế biến của ma đình, kẻ vừa ra tay là lãnh vận du. Có âm thanh cả kinh vang lên. Ngọc La yên nhíu lấy chân mày, không nghĩ đến lãnh vận du bị cướp đi lúc này lại đang vì đối thủ ra mặt. Đáng tiếc tất cả đã đoán sai, người vừa ra tay không phải là lãnh vận du. Mà nạn là lãnh nguyệt tâm. Mặc dù đã đúc thành thủy tổ thánh ma thể, nhưng vì tránh thủy tổ ma tộc tìm đến, lãnh nguyệt tâm tạm thời không sử dụng sức mạnh của thể chất này, trái lại thi triển thủ đoạn của ma đình. Thiên ma kiếm xuất hiện trong tay, kiếm vực bạo phát, vạn ma trích gào, lãnh nguyệt tâm lấy một người chém bay một nửa địa ma đế. Người vừa song song xuất hiện cùng lãnh nguyệt tâm mới là lãnh vận du chân chính. Bất quá lúc này nàng cũng chẳng thèm dùng đến ma đế biến. Ngược lại hai tay nghiêm trang chấp trước ngực, miệng niệm uy nghiêm, Phật ma duy nhất niệm, Phật ma hư ảnh. Trong không gian vàng lên thành âm ngâm tụng trang nghiêm huyền bí. Vô số lực lượng hội tụ về sau lưng lãnh vận du, hình thành một tôn đại Phật vạn trượng toàn thân màu đen kịch, tuy sở hữu dáng vẻ của Phật nhưng lại ẩn chứa ma lực ngập trời. Ma Phật uy nghiêm nhớ mày một chữ nhẹ nhàng trấn xuống, mang theo quy lực bình định chúng sinh. Phốc Năm vị địa ma đế vừa mới đánh đến đã thổ huyết bay ngược. Hoảng sợ nhìn lấy hư ảnh ma Phật. Đây là Phật ảnh. Chẳng lẽ người này là thành viên của Tây Phương Giáo hay sao? Đám địa ma đế hoảng hốt đến cực điểm. Trong toàn vũ trụ, ai cũng biết Tây Phương Giáo là thế lực phổ biến dùng Phật ảnh để chiến đấu, vì vậy khi thấy ma Phật sau lưng lãnh vận du, bọn hắn vô thức cho tràng nạn và Tây Phương Giáo có liên hệ. Nhưng mà bọn hắn không thể ngờ rằng. Lãnh vận du ngộ được ma Phật là nhờ một lần bồ đệ ngộ đạo do hệ thống cung cấp, hoàn toàn chẳng có quan hệ gì với giáo Tây Phương. Đa tạ hai vị tương trợ. Phạm chính thấy mình được giúp đỡ. Nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm nói lời cảm tạ. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lãnh nguyệt tâm và lãnh vận du liên thủ, lấy sức hai nàng áp đảo 10 tên địa ma đế dễ như trở bàn tay. Đi chết! Mười vị địa ma đế còn lại thì nhắm thẳng về phía hắn. Xác khí đằng đằng. Lạc Nam lười để tâm đến bọn hắn, Âu Dương Thương Lan vừa không giết được La Thương đang rất bực mình thấy tình cảnh này, bèn sắc thương ra nên tiếc. Chỉ tiếc nha đầu đình manh manh đang bế quan tu luyện tuyệt thế thần thông, khống lực mà Lạc Nam vừa đưa tặng nên không có mặt ở hiện trường, bằng không với tính cách hiếu chiến của nàng đã sớm xuất thủ rồi. A Di Đà chiến trường đang rất khốc liệt, hiện trường đột ngột phát sinh dị biến. Chỉ thấy chân trời sáng lên rực sắc hào quang. Một vị nhìn như cao tăng, thân cưỡi ngũ đầu sư tử, diện mục từ bi tay chấp trước ngực bỗng nhiên phá không lao ra. Thiên Phật Đế của Tây Phương Giáo Chính kiến nhân vật này, toàn trường nhú mày chẳng hiểu vì sao người của Tây Phương Giáo bất chật sen ngang. Sắc mặt đám người tru tiên điện và xăng ma điện khó coi đến cực hạn. Chẳng lẽ tiên ma cung liên thủ với Tây Phương Giáo luôn rồi hả? Trước ánh mắt nghi hoặc của đám đông, Thiên Phật đế nhu hòa nhìn lấy hư ảnh ma Phật sau lưng của lãnh vận du. nghiêm túc mở miệng, vị thí chủ này, ngươi cùng Tây Phương giáo hữu duyên, theo lão phu đi thôi. Chương 1596, Sinh tử tồn vong Nghe âm thanh của vị Thiên Phật đế kia vang vọng, không ít người khóe miệng có quắc. Bọn hắn đối với bản lĩnh cùng ta hữu duyên của Tây Phương giáo không còn xa là gì. Từ trước đến nay, Chỉ cần nhìn thấy đối tượng thích hợp có khả năng gia nhập và phát triển Tây Phương Giáo, thế lực này sẽ không ngần ngại lôi kéo, chiêu mộ, bất chấp đối tượng là tiên tu hay ma tu. Trước đây nghe nói Tây Phương Giáo cũng từng có ý lôi kéo Lạc Nam, nhưng sau khi Lạc Nam trở thành côn lôn thiếu chủ, có nữ hoàng hùng mạnh bảo kê mới từ bỏ ý đồ. Hiện tại lại chứng kiến một ma tu có thể kiều hoán hư ảnh ma Phật mạnh mẽ lấy ít địch nhiều. Làm sao có thể bỏ qua? Vì Thiên Phật Đế ánh mắt càng nập nóng bỏng nhìn lãnh vận du và hư ảnh ma Phật sau lưng nạn, càng nhìn càng hài lòng. Hư ảnh ma Phật này rất mạnh, có thể giúp chủ nhân lấy tu vi địa để chiến đấu với cả Thiên Đế, nếu được tu luyện thêm công pháp thích hợp của Tây Phương, tiềm năng chắc chắn tăng mạnh. Nhất là trong bối cảnh Tây Phương giáo đang thiếu hụt người tài như hiện tại, cuộc cạnh tranh môi vị Phật tử lại ngày một gần hơn, vì Thiên Phật Đế đã nóng lòng đem lãnh vận du thu nhận. Vì thiên Phật đế này, Ngươi có phải ngộ mục cao tăng hay không? Bên trong thiên địa Một vị cường giả dường như nhận ra lai lịch của thiên Phật đế, bèn lên tiếng hỏi Chính là bần tăng Ngộ mục chấp tay trả lời Vốn hắn cũng như vô số người khác đang âm thầm quan sát cuộc chiến này mà thôi, nhưng khi lãnh vận du xuất hiện thi triển ma Phật hư ảnh mới không nhìn được sen vào Lúc này, thấy lãnh vận du lại dùng ma Phật đem địch nhân đánh bay, ngộ mục càng lạ hưng phấn nhắc lại Thí chủ, chỉ cần gia nhập Tây Phương giáo, nếu ngươi là nam sẽ được phong giáo tử, nếu là nữ sẽ được phong giáo nữ, bắt đầu cạnh tranh vị trí Phật tử ở thế hệ này, tương lai có cơ hội trở thành giáo chủ. Vô số người nghe vậy giật mình. Không ngờ ngộ mục lại đánh giá cao lãnh vận du đến như vậy. Bất quá trước lời đề nghị của ngộ mục, nàng lại chẳng để tâm, chỉ thản nhiên bước đến sau lưng nữ hoàng. Nàng đang trong thân phận là người của tiên ma cung. Đương nhiên không thể đứng cùng lạc nam được. Nữ hoàng một cái bạo loạn trưởng đen tù diện đẩy lui, liếc mắt nhìn ngộ mục cười cười nói, Tây phương giáo quả nhiên danh bất hư truyền, đào góc tường của tiên ma cung ở ngay trước mặt bổn tọa. Vị đạo hữu này hiểu lầm, rõ ràng ma Phật xuất xứ từ Tây phương giáo chúng ta, thí chủ kia đã có thể thi triển chứng tỏ cùng giáo ta có phúc duyên thăm hậu. Tiên ma cung nên rộng lượng để thí chủ nhập giáo. Ngộ mục vô cùng đường hoàng nói. Nữ hoàng xén chút bật cười trước da mặt của con hàng này, nàng ra vẻ gật gù tán thành, không tệ lắm. Đạo hữu đồng ý rồi. Ngộ mục mừng rỡ, đang muốn nói lời cảm tạ, chợt nghe nữ hoàng nói thêm, nhưng nàng dù sao cũng là thuộc hạ do bổn tọa phí công bồi dưỡng, người muốn chiêu mộ nàng cũng được nhưng phải biết đền đáp. Có điều kiện gì mời đạo hữu nói? Ngộ mục chắp tay. Rất dễ. Nữ hoàng cười khẽ. Tây phương giáo hỗ trợ bổn tọa diệt sang ma điện và chu tiên điện là xong. Cái này. Ngộ mục trận mắt khá hốc mồm. Khốn kiếp. Tru tiên điện cùng sang ma điện nổi giận, bọn ta là trò cười của ngươi hay sao? Toàn trường hai mặt nhìn nhau, điều kiện này quả thật hơi khủng bố. Lạc Nam cũng tất tiếng cười lớn, ha ha, tốt lắm, nếu Tây phương giáo giúp bổn thiếu chủ diệt chu tiên điện, ta cũng cân nhắc làm giáo tử của các người. Cảm đoan thiên phú của ta cao hơn. Ngộ mục ra vẻ thở dài ngao ngắn ánh mắt nhìn xa xăm, tràn đầy từ bi đáp, Tây Phương Giáo từ trước đến nay lấy từ bi làm đầu, phổ độ chúng sinh, muốn tận hưởng thiên hạ thái bình, nào đâu phạm vào sát nghiệp chém chém giết giết. Điều kiện của các vị thứ cho bần tăng không thể đáp ứng. Vậy còn dám mơ đào góc tường của bổn tọa? Nữ hoàng thanh âm lạnh lẽo, nếu không muốn Tây Phương Giáo bị cúng vào trận chiến này. Ngươi nên nhanh chóng rời đi. Đạo hữu thật là chấp mê bất ngộ." Ngộ một lắc đầu, hà gì cưỡng cầu người vô duyên với mình, hữu duyên với giáo ta. Lãnh vận Du cuộc không nhịn nổi, ai cùng đám lão hòa thượng các ngươi có duyên. Nàng cười một tiếng, điều động ma Phật hướng Ngộ một chưởng xuống. Ngộ một mỉm cười, bàn tay chậm rãi duỗi ra, áo cà sa nhẹ phất. Âm. Vạt áo cà sa lóe lên kim quang ngập trời. Thẳng nhiên đem công kíp của ma Phật đẩy lui. Hiển nhiên chiến lực của ngộ mục mạnh không kém bất cứ nguyên lão nào đang có mặt, lãnh vận du còn kém hơn rất nhiều. Ngộ mục cao tăng. Chúng ta sẽ giúp ngươi bắt giữ, ta không, giúp ngươi thu nhận người hữu duyên, cứ toàn lực tra tay đi. Ngũ nguyên lão sang ma điện cười to nói. Rất đúng, cứ ra tay đi, có chúng ta ngăn cản bọn hắn. tu diệm, âm liệt đám người cất tiếng cười to. Hận không thể giúp Tây Phương giáo thu hết trợ thủ đắc lực của tiên ma cung. A-di-đà, các vị thật sự là công đức vô lượng, bần tăng thập phần cảm tạ. Ngộ mục miễn cười chấp nhận lời đề nghị. đóng Ngũ đầu sư tử dưới thân ngửa đầu rống lên, mang theo ngộ mục lao vọt đến lãnh vận du. Muốn chết. Nữ hoàng phẫn nộ quát một tiếng, hai tay ngưng tụ bạo loạn ấn hung hăng vỗ đến. Ha ha, đối thủ của ngươi không phải là ta sao? Tù diện phá lên cười, vận dụng sức mạnh của thập lục trận bào, chủ động lao đến ngăn cản nữ hoàng để ngộ mục hành động. Ma Đế Biến, Vô Thượng Ma Quy Đứng trước đối thủ hùng mạnh như ngộ mục, lãnh vận du chỉ có thể triển khai khả năng chiến đấu mạnh mẽ của mình. Vô Thượng Ma Uy triển khai, nàng như hóa thành một vị cái thế Ma Đế, kết hợp hư ảnh Phật Ma sau lưng, như Phật Đế lại như Ma Đế, quy phong lẫm liệt. Lãnh nguyệt tâm thấy tỉ mùi gặp nạn cũng không khoanh tay đứng nhìn. Vô thượng ma uy kíp hoạt, tay cầm thiên đế kiếm trảm đến. Hai vị nữ ma đế cùng lúc thi triển vô thượng ma uy, cảnh tượng khiến toàn trường kinh dị, lắp ba lắp bắp không hiểu tại sao. Lại còn biết cả ma đế biến à. Ngộ mục càng thêm hưng phấn, lãnh vận du càng lợi hại hắn càng muốn đem nàng về tay phương giáo. Miệng niệm nam mô, ngộ mục gian rộng đôi tay, ngửa đầu cười lớn, thần thông, Phật quan phổ chiếu. Một lùn Phật quan bao phủ cửu thiên thập địa hiện lên giữa chiến trường. Trước Phật quan phổ chiếu, toàn trường biến sắc nhìn thấy ma lực và ma khí nhanh chóng bị tịnh hóa. Đây là một môn tuyệt thế thần thông chuyên khắc chế ma tu. Dưới sự phổ chiếu của Phật quan, tất cả tà ma đều phải lùi bước. Hiển nhiên ngộ mục cũng là cường giả hàng đầu Tây Phương Giáo, bản lĩnh cao cường. Lãnh vận du cùng lãnh nguyệt tâm biến sắc. Các nàng cảm giác được vô thượng ma uy của mình bị Phật quan phổ chiếu đẩy lùi, quy lực suy giảm, khó mà phản kháng phía trước ngộ mục. Bàn tay của ngộ mục cấp tóc phóng đại, hướng về phía hai nàng chụp đến. Lạc nam sắc mặt âm trầm, nếu lúc này hắn ra tay can thiệp, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ quan hệ giữa hắn và tiên ma cung, dù sao thì mục tiêu của hắn là tính sổ chu tiên điện. Người của tiên ma cung gặp nạn không liên quan gì đến hắn. Bất quá trất nhanh. Lạc Nam thả lỏng trong lòng, đưa mắt tán thưởng nhìn về một thân ảnh. Lãnh Nguyệt Tâm trong mắt lué lên một tia liều lĩnh, nếu nàng vận dụng tổ ma lực của thủy tổ thánh ma thể chắc chắn có thể đánh tan Phật quan Phổ Chiếu, nhưng một khi như vậy lại kéo thủy tổ ma tộc vào, mọi chuyện càng thêm phức tạp. Để Lão Phu hỗ trợ. Phạm Chính gầm lên, vừa rồi Lãnh Nguyệt Tâm và Lãnh Vận du giúp hắn, làm sao hắn có thể đứng nhìn các ngàn bị bắt giữ. Đáng tiếc hắn vừa mới ra mặt. Một đám chấp pháp sang ma đứng bên ngoài từ đầu đột ngột bao vây. Đem hắn phong tỏa vào bên trong. Ha ha, các vị làm rất tốt. Ngộ mục thấy mục tiêu sắp vào tay, mừng rỡ cười lớn, tay phương giáo nếu thu được thiên tài, chắc chắn sẽ âm thầm cảm tạ. Chỉ là tiếng nói vừa dứt, sắc mặt ngộ mục cấp tóc đại biến, miệng phun máu tươi. Ngươi! Hai mắt gắt gao trừng lớn, ngộ mục nhìn sang bên cạnh mình. Chẳng biết từ bao giờ... Một tên chấp pháp sang ma cửi trên hắc dao đột nhiên rời khỏi đội ngũ, bí ẩn tiếp cận ngộ mục, trong tay xuất hiện dao găm cắm thẳng vào bụng hắn, một dao lút cán. Toàn trường lặng ngắt như tờ, vô số người tròn xoe mắt không hiểu ra sao. Mấy trăm chấp pháp sang ma vừa mới gia nhập chiến trường bao vây phạm chính, khoảng cách ở trước gần ngộ mục. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, không ai ngờ trong lúc then chốt lại có một tên bất chật nhảy ra đâm lén. Dù ngộ mục là thiên Phật đế cũng chẳng thể ngờ được diễn biến như vậy, nhất là khi hắn đã tập trung tinh thần vào mục tiêu khác. Khốn nạn, ngươi làm cái gì? Muốn nguyên lão ngửa đầu gầm lên đầy giận dữ, chẳng hiểu vì sao thuộc hạ của mình lại đâm lén, cứu viện, vừa xuất hiện. Đống. hắc dao cũng đã nhận ra kẻ ngồi trên lưng mình không phải chủ nhân, nó điên cuồng đóng lên. Muốn hấp văn người bên trên xuống Tên chấp pháp sang ma thản nhiên cười. Đem dao găm cắm vào đầu hát dao. Kịch độc thẩm thấu khiến nó nhanh chóng tử vong. Lớp da thịt của tên chấp pháp sang ma rơi xuống, lộ ra một thân ảnh mặc áo choàng đen thần bí che mặt, không phải ý vân thì là ai. Nàng vốn nằm vùng trong đám chấp pháp sang ma, định tìm cơ hội cho ngũ nguyên lão sang ma điện một kích trí mạng, nhưng trong tình huống mấu chốt không thể không ra tay với ngộ mục để cứu hai vị tỷ muội Làm khá lắm bảo bối. Lạc Nam truyền âm cho ỷ Vân khen ngợi. Hắn đã sớm dựa vào Long tiên thánh điển phát hiện ra nàng nên mới không xuất thủ cứu hai nữ họ lãnh. ỷ Vân nhất kích thành công, theo bản năng nhẫn giả hóa thành cái bóng lẫn trốn mất dạng trong sự cuồng rống phẫn nộ của ngũ đầu sư tử. Phốc Ngộ một trọng thương thổ huyết, dao găm trong tay kẻ kia ẩn chứa kịch độc đủ sức diệt cả thiên Phật đế như hắn, cũng may áo cà sa đang khoát trên người hắn là pháp bảo cấp cao, nhờ vậy giữ được một mạng. Đó là sự nguy hiểm của sát thủ và nhẫn giả kết hợp, cũng là lý do mà vô số tu sĩ e ngại hai chức nghiệp này. Một khi cho bọn hắn cơ hội ám sát, bọn hắn có thể thừa sức vượt cấp giết người. Phật quan phổ chiếu tan rã, ngộ mục chấp tóc trút lui ra khỏi phạm vi chiến trường. Trong tình cảnh này, hắn đâu còn sức bắt giữ lãnh vận du. Hai nữ cũng không rảnh rỗi truy sát ngộ mục, dù sao tên này cũng là người của Tây Phương Giáo. Nếu đuổi giết đến cùng sợ rằng sẽ gọi thêm thiên Phật đế đến thì phiền phức. Vì vậy lãnh vận du và lãnh nguyệt tâm chuyển sang tàn sát đám chấp pháp sang ma để trút giận. Phốc Phốc Lại có vài âm thanh thổ huyết vang lên, lần này người vừa học máu lại là âm liệt và hùng lẫm Âm liệt một mình có thể chiến ngang tay với lăng ba nữ đế, nhưng khi thường Nga nữ đế gia nhập, hắn lại chỉ có thể bị hai nàng đè ra đánh, dù lợi dụng ưu thế của cổ trùng cũng khó mà chống cự. Tương tự với đó, hùng lẫm dù lợi hại đến mức nào cũng không thể một mình ngăn được cùng kỳ, cửu đại kim cương thiên long và thập đại thần tướng vệ hồn, kim cương chiến ma thân có dấu hiệu rạng nứt lan tràn như mạng nhện, lớp phòng nữ dày đặc sắp chống trụ không nổi nữa rồi. Đáng giận, sao cứu viện vẫn chưa tới? Tù diệm không khá hơn bao nhiêu, một mình đối chiến với nữ hoàng thật sự quá khó cho hắn, đến hiện tại cũng chưa thể xuyên qua lĩnh vực lực đẩy của nàng. Âm. Âm. Như đáp lại kỳ vọng của đám người tu diệm, thời gian và không gian trong trời đất dường như bất động trong khoảnh khắc. Phần Phật Áo choàng tung bay giữa thiên không, hai cổ khí tức cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, bề nghệ chúng sinh cùng lúc hàng lâm, nơi phát ra đến từ thông đạo nối liền tiên ma hai giới. Mà khi cảm nhận được khí thế bực này, toàn bộ người của tru tiên điện toàn thân rung lên, vô số tu sĩ đang quan chiến trong lòng kinh sợ. Điện chủ, phó điện chủ, vậy mà cùng lúc xuất thủ. Tù Diệm hiếp sau một ngụm khí lạnh, âm liệt và hùng lẫm kinh hải nhìn nhau. Bọn hắn quả thật cầu viện, nhưng vốn tưởng rằng bên phía tru tiên điện chỉ cử ra nhân vật cấp nguyên lão và trưởng lão nữa mà thôi. Nào ngờ hai nhân vật mạnh nhất, khủng bố nhất xuất thủ rồi. Toàn trường ý thức vẫn còn, nhưng bọn hắn lại hải hùng phát hiện cả thời gian và không gian quanh thân mình đã bị công động. Đây chính là thủ đoạn của người nắm giữ thời gian và không gian tối cao mang tên thời không lĩnh vực, do chính chu tiên điện chủ tạo nên. Ở bên trong thời không lĩnh vực, hãng thao túng cả thời gian và không gian theo ý muốn và khả năng của mình. Lúc này đem toàn bộ chiến trường đông cứng lại như định trụ toàn thân. Dương nghiệt tiên ma cung, phải diệt. Hai âm thanh mang theo nồng đậm sát cơ vang trời. Phó điện chủ cùng điện chủ đồng loạt ra tay. Toàn bộ thiên địa như sụp đổ. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được hai tầng vực đạt đến đỉnh cao vừa nổ ra. Cửu tầng chiến vực. Cửu tầng sát vực. Bất kể là phó điện chủ hay điện chủ, bọn hắn đều tin thông ít nhất hai loại vực đạt đến cửu tầng. Giữa thiên không, hai cái đại thủ khổng lồ được gia trì cửu tầng vực hàng lâm mà xuống, như có thể bóp nát cả thiên hạ vào lòng bàn tay. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là hai người. Thứ nhất nữ hoàng. Thứ hai lạc nam. Hiện nhiên lần này xuất thủ, hai nhân vật hàng đầu của chu tiên điện đã quyết phải diệt hai kẻ mà bọn hắn cho rằng có thể uy hiếp đến mình lớn nhất. Đại thủ của phó điện chủ trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam, đại thủ của điện chủ thì trực diện thân thể nữ hoàng, muốn oanh sát hai người thành thịt vùng. Thời không lĩnh vực vẫn còn tồn tại, Lạc Nam và nữ hoàng hoàn toàn đứng im bất động. Sinh tử tồn vong Chương 1597 Bách điểu chi vương Toàn trường dù không thể đồng đậy nhưng ánh mắt đồng loạt co trúc lại Không ai nghĩ đến, đích thân hai nhân vật đứng đầu chu tiên điện đồng loạt xuất thủ, tập kích bất ngờ, quyết tâm lấy mạng lạc nam và nữ hoàng Một kẻ là yêu nhiệt bậc nhất tiên giới, bị chu tiên điện treo giá cho cái đầu và đã ghi hận, phải loại bỏ trước khi hắn trưởng thành Một kẻ là nhân vật cầm đầu tiên ma cung dư nhiệt, đã sớm cùng chu tiên điện không đội trời chung Mức độ nguy hiểm vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần diệt đi hai kẻ này thì chu tiên điện tổn thất bao nhiêu cũng là đáng giá. Vì thế lần này bất chấp thân phận, quyết tâm ra tay một cách toàn lực, trấn sát hai kẻ này. Hai cái đại thủ chí cao vô thường phủ súng, bên trên gia cố hai loại vực cửu tầng, lại thêm trạng thái án binh bất động của thời không lĩnh vực quả thật có thể trấn sát hầu hết thiên đế cấp cường giả. Chết chắc rồi. Toàn trường dân lên một ý niệm, âm thầm thương hại lạc nam và nữ hoàng. Người có thể bị phó điện chủ và điện chủ của chu tiên điện quyết tâm đoạt mạng ở vũ trụ này chỉ sợ đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa sống sót được lại càng lát đác không có mấy. Khi hai cái đại thủ khổng lồ phủ xuống, không gian vạn dặm xung quanh triệt để sụp đổ, chẳng những sở hữu hai loại vực cửu tầng mà chúng nó còn ẩn chứa sức mạnh của hai vị thiên ma để đứng trên đỉnh vũ trụ. Tưởng chừng như bại cục đã định, không ai nhìn thấy ánh mắt của Lạc Nam và nữ hoàng lại chẳng có một chút sợ hãi nào, trái lại tràn ngập bình tĩnh. Ông ông ông ông ông. Khi đại thủ trên đỉnh đầu Lạc Nam phủ xuống, từ tận cùng cơ thể hắn điên cuồng có thanh âm cổ xương năm tụng, vô số kinh văn bất hủ lấy tốc độ khủng bố bao trùm toàn thân như các hình xăm đang xen chồng chất. Vạn cổ bất hủ thân. Ở phía đối diện. Khi đại thủ của chu tiên điện chủ thành công nghiền nát lĩnh vực lực đẩy và oanh xuống cơ thể nữ hoàng. Gấy Từ sâu trong cơ thể nàng, một tiếng gấy xuyên thấu cửu tiêu, kiệt ngạo bất tuần khé trách thương khung. Nhiệt độ không khí vạn dặm tóc tóc nóng lên dữ dội, trong từng tế bào, ngọn lửa có đến chính loại màu sắc hừng hực thiêu đốt, sau đó như bom nguyên tử nổ tung giữa tinh không vô tận. Đông tử vô thường tiên ma nhãn giữa vần tráng mê người lué lên ngọn lửa. Vây quanh thân ảnh nữ hoàng trong tà áo choàng đen tuyền, hư ảnh của một sinh vật cao ngạo ngẩng đầu, gian rộng đôi vũ vực như có thể thiêu đốt cửu thiên thập địa. Tái hiện nhân gian. Một tồn tại bước ra từ truyền thuyết. Thân như phượng hoàng, vút như hoàng kim, vũ như liệt diễm, mắt ngạo vân tiêu, hình thể tinh tế tỉ mỹ, dù to lớn vạn trượng vẫn không có vẻ thô kệch, thay vào đó là một sự tuyệt mỹ, ưu nhã, cao quý khó thể hình dung. Hư ảnh này xuất hiện Khí tức sinh mệnh hòa quyện cùng sức nóng dữ dội khiến vô số tồn tại hiếp thở không thông. Đôi mắt hờ hững liếc nhìn đại thủ của tru tiên điện chủ như nhìn một thứ dơ bẩn có thể mạo phạm đến mình. Gáy Triệt ngạo gáy vang, ngọn lửa cửu sắc bùng nổ, vũ dịch tung bay, hỏa diễm trùng thiên. Hung hăng hướng về đại thủ đang trấn súng cùng cùng bao phủ. Xeo xeo Âm thanh lửa thiêu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Sát vực và chiến vực đang bị mãnh liệt thiêu cháy, ngọn lửa cửu sắc thần thánh kia dường như không thể cản phá, xuyên thấu hủy diệt tất cả, thiên ma để lực hình thành đại thủ điên cùng bị hòa tan, hóa thành hư ảo, cuối cùng chìm vào biển lửa tan biến mất dạng, ngay cả động vào sợi tóc của nữ hoàng cũng không thể. Làm sao có thể? Trong hư không có tiếng hét thất thanh đầy khó tin của chu tiên điện vọng ra, dường như không tưởng tượng được công kích của mình cứ như vậy bị hủy diệt. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào nữ hoàng thản nhiên đứng đó, giọng điệu loán thoán rung rảy, hư ảnh này, ngọn lửa này, chẳng phải bọn hắn đã. Bùm! Ở một bên khác, Lạc Nam chỉ cảm thấy cơ thể mình như đạn pháo bị đánh bay, đại thủ kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ tác động lên trực diện, vạn cổ bất hữu thân có chút ẩm đạm, hắn trượt dài đêm không gian nghiền nát thành từng mảnh, nhưng lại không có chút tổn hại đáng kể nào, chỉ là hình tượng có chút chật vật. Răng rắc! Có âm thanh tan vỡ vang lên, chỉ thấy thời không lĩnh vực bắt đầu sụp đổ. Hiển nhiên dù chu tiên điện chủ có lợi hại đến đâu, thì việc dùng thời không lĩnh vực bao phủ phạm vi toàn bộ chiến trường cũng có giới hạn nhất định, nhất là khi trong lĩnh vực bao trùm có quá nhiều thiên đế và thiên ma đế, để bất động những cường giả cao cấp như vậy trong thời gian dài là điều bất khả thi, dù chu tiên điện chủ cũng vô pháp làm được. Mà khi thời không lĩnh vực không còn, Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía lạc nam và nữ hoàng, muốn chứng kiến thảm trạng của bọn hắn, mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, toàn trường vẫn chưa theo kịp diễn biến. Hít Từng tiếng hút khí lạnh vang lên giữa trời đất, vô số nhân vật hít sâu một hơi. Không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Lạc nam dáng vẻ có chút chật vật nhưng khỏe mạnh vô cùng, trên thân có vô số hình xăm thần bí hiện lên. Những hành xăm này chúng cường giả cũng chẳng xa là gì, trong thiếu đế chi chiến bọn hắn từng nhìn thấy Lạc Nam sử dụng, biết công dụng của các hình xăm sẽ gia tăng phòng nữ lên một mức độ nào đó cho người thi triển. Nhưng bọn hắn không thể ngờ rằng, mức độ phòng nữ lại kinh khủng đến như vậy, ăn trọng một kích toàn lực của chu tiên phó điện chủ cũng không hề hấn gì. Tuy nhiên mặc dù đối với trạng thái của Lạc Nam rất kinh ngạc, nhưng cảnh tượng bên phía nữ hoàng mới khiến toàn trường triệt để trận mắt khá hốc mồm. Bọn hắn cũng có cảm thụ như chu tiên điện chủ, sự khó tin bao phủ từ tận đáy lông. Mặc dù lúc này nữ hoàn toàn thân khoát vô tức áo tròn đen kịch không nhìn thấy dung mạo, nhưng điều đó chỉ càng tô điểm cho sự huyền bí của nàng mà thôi. Đó là, hư ảnh đó là. Ngay cả chúng nữ của làng nhất thế và công lôn giới cũng lần đầu được chứng kiến cảnh tượng này. Các nàng kiến thức không ít, từng nhìn thấy qua các tộc thần thú phi cầm như Thanh Loan, Chu Tước, Khổng Tức. Kim ô thậm chí là cả Phượng Hoàng. Nhưng nếu so sánh với hư ảnh đang ngự trị giữa đêm đen cùng biển sao chiếu rọi kia, đột ngột có cảm giác đó mới là tồn tại xứng danh vua của muôn cầm, ngay cả Phượng Hoàng ở trước mặt sinh vật đó cũng phải ảm đạm thất sắc. Chúng nữ không hề biết nữ hoàng còn ẩn giấu thủ đoạn kinh khủng như vậy. Bất, bất tử điểu. Phạm chính rung giọng kinh hô. Thân là truyền nhân của người canh giữ thư viện và bảo khố tiên ma cung. Kiến thức mà Phạm Chính nhận được từ truyền thư cực kỳ rộng rãi. Liên tưởng đến hình tượng bên trong cổ tịch có ghi chết, dòng điệu già nua của ông ta tràn ngập sự khó tin. Lời của Phạm Chính như một hòn đá làm gận lên sóng lớn ngập trời, vô số cường giả có kiến thức vừa rồi chỉ dám suy đoán thì nay đã có được sự khẳng định. Cái này, bất tử điểu, vì sao vẫn còn tồn tại trên thế gian? Không thể nào, đó là bất tử điểu sao? Mệnh danh là tồn tại sở hữu ngọn lửa sinh mệnh mạnh mẽ hơn cả niết bàn thánh hỏa của hỏa phượng hoàng, lại có tính hủy diệt dữ dội hơn. Bất tử thánh hỏa tiên ma cung sau lại có nội tình khủng bố như vậy? Tòa kỵ là ma thú cùng kỳ thì cũng thôi, hiện tại ngay cả tiên ma công chúa cũng sở hữu huyết mạch bất tử điểu. Dù là yêu các thuộc tiên ma cung năm đó cũng không thịnh vượng đến như vậy. Toàn trường vang lên thanh âm nghị luận âm ý. Đưa mắt nhìn về hư ảnh nữ trị sau lưng nữ hoàng, không ngừng cảm tháng. Trước đó khi chưa thể hiện ra huyết mạch bất tử điểu, nữ hoàng đã là nhân vật khủng bố có thể đè nguyên lão của chu tiên điện và sang ma điện ra đánh. Hiện tại toàn trường phát hiện nàng vậy mà còn che dấu ác chủ bài, ngay cả bất tử thánh hỏa cũng chưa vận dụng, làm sao có thể không kinh hãi Chẳng trách, chẳng trách dù rơi vào thời không lĩnh vực của chu tiên điện chủ, nữ hoàng vẫn chẳng ảnh hưởng gì. Mặc dù toàn thân đứng im bất động, nhưng chỉ cần dùng một ý niệm, bất tử điểu sẽ hộ thể chủ nhân, dưới bất tử thánh hỏa và lực đẩy lĩnh vực vây quanh. Tru tiên điện chủ muốn dựa vào một kích toàn lực của mình lấy mạng nữ hoàng là phi thực tế. Nhìn trạng thái hiện tại của nữ hoàng, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, hiện tại e rằng là ta cũng chưa chắc dễ dàng chiến thắng nàng. Trước khi xuất phát đi bạo loạn luân hồi vực, hắn đã đem huyết mạch bất tử điểu giao cho nữ hoàng phòng thân. Đề phòng trường hợp cấp bách. Không ngờ nữ hoàng đã sớm luyện hóa, hơn nữa còn chưa có cơ hội thể hiện, lúc này khi bị địch nhân cường đại tập kích bất ngờ mới triển lộ ác chủ bài. Nhìn bộ dạng cao quý bất phàm của bất tử điểu, trong lòng hắn có chút kích động nghĩ, vua của muôn trầm rất xứng với nàng A. Nói xong. Lại tự sướng vuốt trầm cười hát hát, nhưng cũng xứng với ta. Bất quá rất nhanh lạc nam đã lấy lại tỉnh táo, biết đây không phải thời khắc tự sướng. Ngược lại phẫn nộ rống to lên, toàn bộ vũ trụ hãy nhìn đi, đây chính là bộ mặt thật của sang ma điện, bọn hắn cấu kết với chu tiên điện giữa thanh thiên bạch nhật, muốn nguyên lão ra lệnh cho năm tên tù nhân muốn giết ta thì cũng thôi, lúc này lại để hai tên cầm đầu chu tiên điện ngang nhiên giết vào tiên giới, chuyện rõ rành rành như ban ngày. Bọn hắn hoành hành bá đạo như vậy, chẳng phải muốn giết ai thì giết hay sao? Lạc Nam dồn cả hồn lực và sóng xung kích vào trong âm thanh. Tiếng trống vang vọng giữa mênh mông tinh không, ngay cả những người đang ở rất xa chưa đến quan chiến cũng mơ hồ nghe thấy. Mà khi tiếng trống vừa dứt, rất nhiều cường giả của tiên giới đồng loạt biến sắc. Đúng vậy, chưa nói đến ân oán của Lạc Nam và Sang Ma Điện hay Tru Tiên Điện, thì việc hai nhân vật đứng đầu Tru Tiên Điện có thể thản nhiên giết vào tiên giới như thế quả thật là một sự sỉ nhục. Bọn hắn tự nghĩ. Nếu đối tượng mà phó điện chủ và điện chủ của chu tiên điện vừa rồi nhắm vào không phải lạc nam và nữ hoàng mà là bất kỳ ai trong số bọn hắn thì sao? Liệu chẳng phải bọn hắn sẽ chết thảm? Nghĩ đến đây. Rất nhiều cường giả ý thức được tầm quan trọng của sự việc, dần dần dùng ánh mắt nghiền ngẫm và tức giận nhìn chu tiên điện cùng săn ma điện, bắt đầu suy nghĩ về lời nói của lạc nam. Không được nói bậy. Ngũ nguyên lão sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn. Chỉ tại tiểu tử ngươi muốn xen vào sang ma điện thanh tẩy tiên ma cung nên lão phu ra lệnh đám tù nhân cầm chân ngươi mà thôi, bên ngươi đã có ai chết chưa mà lại nói là giết. Hừ, lời giải thích này của ngươi để trẻ con 3 tuổi nghe đi. Lạc Nam cười lạnh lùng, sát khí của ngươi vừa rồi biểu hiện khi nhắm vào ta ai mà không thấy. Cùng luôn thiếu chủ nói rất đúng. Lần này quả thật là ngủ nguyên lão giận quá mất bình tĩnh nên làm ra hành vi sai lầm, hắn sẽ bị giam cầm 30 năm trách phạt. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm khác bất chật vọng ra từ thương khung, chu vô tà, chu vô dạ, các nguyên nhân lúc bổn điện chủ bế quan đánh vào tiên giới, thật là gan to bằng trời, để mạng lại đi. Nói xong, một tên nam tử trung niên bề nghệ hiện ra giữa toàn trường cao giọng nói, chính là sang ma điện chủ. Hắn vừa xuất hiện, đã hung hăng tung chưởng vào một phiến không gian. Âm âm âm âm. Vô số mảnh vỡ không gian sụp đổ. Trong đó cũng hiện ra hai thân ảnh khoác áo tràng không thấy rõ diện mạo. Nhưng dựa vào những gì vừa diễn ra, không khó đoán được hai kẻ này là phó điện chủ chu vô tà và điện chủ chu vô dạ của chu tiên điện. Hừ, bằng vào một mình ngươi cũng muốn giết chúng ta. chu vô tà nhìn sang ma điện chủ ra vẽ khinh thường. Nếu thêm bổn tọa thì sao? Lại có thanh âm mênh mông vô tận khác trấn nát thương khung, áo bào trắng tung bay, một tên nam tử đeo mặt nạ bạc đạp không mà xuống. Phó điện chủ sang ma điện Vừa mới ra mặt, điện chủ và phó điện chủ của sang ma điện đã mang theo cửu tầng sát vực, bá đạo đánh về chu vô tà cùng chu vô dạ. Hiển nhiên đang cố gắng chứng minh cho tiên giới thấy sang ma điện và chu tiên điện không đội trời chung. Vừa gặp mặt là chiến, trước đó chưa kịp ra mặt là do bọn hắn bận rộn bế quan mà thôi. Hai bên giáp công, quy thế dữ dội, lực đẩy chấn ngược trở về, hung tận liết nhau. Liên thủ tiêu diệt tiên ma cung là một chuyện, nhưng các ngươi đã sai khí động vào thành viên của tiên giới, hành vi như vậy bọn ta không thể trơ mắt nhìn. Sang ma điện chủ cùng phó điện chủ nghĩa phí lẩm nhiên nói. H.A.H.A.H.A. Tru vô dạ lại ngửa đầu cười lớn, nếu là bản thể của hai ngươi đích thân đến, có thể sẽ giữ chân được bọn ta, đáng tiếc hai ngươi chỉ điều động phân thân. Bản thể của các ngươi vẫn còn tọa trấn ở tổng bộ sang ma điện. Sợ tuế nguyệt nữ đế bất ngờ tập kích chiếu gì? Tru vô tà lời nói tràn nập sự chế nhạo. Ngươi! Phó điện và điện chủ sang ma điện biểu lộ giận dữ. Toàn trường giật mình, thì ra là như vậy, chẳng cách sang ma điện không dám điều động toàn bộ lực lượng, nguyên nhân là do e ngại tuế nguyệt nữ đế. Lạc Nam thấy bọn hắn kẻ sướng người họa, trong lòng âm thầm cười nhạo, nhập vai rất giỏi a Không chơi với các ngươi nữa thấy dự định ban đầu đã bị phá hoại tanh tành, Chu Vô Tà cùng Chu Vô Dạ quyết định rút lui. Chu Vô Tà sẽ trách Không Gian biến mất dạng. Cùng lúc đó, Chu Vô Dạ lại truyền âm cho tất cả thành viên tru Tiên Điện, các ngươi mau thả lòng tinh thần. Cả đám vội vàng tuân theo. Chu Vô Dạ xuất ra pháp bảo Không Gian muốn đem tất cả thu vào. Lần lượt từng người biến mất, nhờ vậy đám nguyên lão như âm liệt, hùng lẫm hấp hối sắp chết cũng giữ được một mạng. Các ngươi dám đào tẩu. Thấy cảnh tượng như vậy, sang ma điện chủ giả vờ nổi giận, thi kiển lực lượng tấn công. Ha ha, muộn rồi. Chu vô giả trêu tức cười, lại đem tam trưởng lão La Cương Thu vào. Đến lượt nhị trưởng lão Ngọc La Yên. Ngọc La Yên quả thật biến tại chỗ. Nhưng sắc mặt Chu vô Dạ lại đại biến, bởi vì nạn không phải tiến vào pháp bảo của hắn. Kẻ nào vừa cướp người của ta? Chu vô dạ ngửa đầu gầm lên như giả thú đang cuồng nổ. tà âm là nội tình của Chu Tiên Điện, bị cướp mất ngay trước mặt hắn sao có thể không phát điên. Bất quá khi hắn muốn truy xét đến cùng, công kích của săn ma điện chủ đã âm ầm dán xuống. Tự biết không thể tiếp tục kéo dài, Chu vô già chỉ đành phẫn nộ xé trách không gian trốn đi. Âm âm âm. Thông đạo liên thông tiên mà hai giới cũng nhanh chóng sụp đổ. Hừ, xem như các ngươi gặp may. Phân thân của phó điện chủ và điện chủ sang ma điện giận giữ hư lạnh một tiếng. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, mọi thứ diễn biến thay đổi liên tục khiến mạch suy nghĩ của bọn hắn có phần theo không kịp. Bất quá vừa rồi chu vô dạ vì sao phẫn nộ như vậy? Hình như có ai đó bắt cóc người của hắn. Cả đám lắc đầu, có trời mới biết. Không có ai chú ý rằng, Lạc Nam vừa trở về bá Vũ Điện, khóe miệng bí ẩn nở nụ cười. Ngũ sắc giới trong tay lấp lé. Chư 1598, giải tán. Hừ, để tru tiên điện rút lui khỏi ma giới một cách đơn giản như vậy, các ngươi không cảm thấy xấu hổ. Nhìn hai tên đứng đầu sang ma điện, lăng ba nữ để lạnh lùng chất vấn. Tru vô tà và tru vô dạ ngang nhiên giết vào tiên giới, kết quả không thành công rồi phủi tay rời đi, ngay cả một chút vết xước cũng không có, bất kỳ thành viên nào của tiên giới cũng có quyền chất vấn sang ma điện vô trách nhiệm. Mà dường như đã dự đoán được từ trước sẽ có người sẽ bất mãn, sang ma điện chủ thẳng nhiên đáp, đây chính là hậu quả mà tuế nguyệt nữ đế gây nên, sự tồn tại của nàng uy hiếp đến sang ma điện chúng ta. Khiến sang ma điện không thể tự do hành động, hậu quả các ngươi đã thấy rồi đó. Điện chủ nói rất đúng. Phó điện chủ cười lạnh nói, nếu muốn sang ma điện có thể cường thế đồ diệt ma tu, toàn bộ tiên giới phải chung tay trợ giúp chúng ta diệt tuế nguyệt cung. Diệt tuế nguyệt cung. Đám người giả vờ không nghe thấy, các ngươi cũng dám nói. Danh xưng đệ nhất cường giả đương thời không phải nói chơi, nếu tuế nguyệt cung dễ diệt như vậy, các tộc thần thú đã sớm ra tay, cần đến các ngươi mở miệng. Bất quá sang ma điện chủ lấy tuế nguyệt nữ để ra làm cái cớ ngụy biện, toàn trường cũng không tiện nói thêm cái gì. Gấy Mà lúc này, một tiếng gấy xuyên thấu vân tiêu truyền thẳng vào tai từng người, hư ảnh bất tử điểu hoành không mà lên. Thân ảnh nữ hoàng biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện, nàng đã mang theo cùng cùng bất tử thánh hỏa tiếp cận sang ma điện chủ. Mắt đẹp tràn đầy uy nghiêm, nữ hoàng một tay tung chưởng, bất tử bạo loạn ấn. Bên trong lòng bàn tay, vô cùng vô tận bất tử thánh hỏa đang ầm ầm dung hợp cùng các luồng lực đẩy, dồn nén thành một kiện đại ấn với sức tàn phá khủng khiếp. Ánh mắt sang ma điện chủ co trút lại, từ bên trong vũ kỷ của nữ hoàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bất tử ấn vốn là một trong những vũ kỹ hàng đầu của bất tử điểu với khả năng dồn nén bất tử thánh hỏa thành một kiện đại ấn, mang theo uy thế diệt thế gian hết thảy địch. Nhưng khi lọc vào tay nữ hoàng, kết hợp thêm khả năng thao túng lực đẩy của nàng đã tạo nên bất tử bạo loạn ấn, mạnh hơn bất tử ấn nguyên bản không biết bao nhiêu lần. Đối diện với vũ kỹ mang tính hủy diệt, dù là bản thể của săn ma điện chủ cũng không dám xem thường, huống hồ gì ở đây chỉ có một phân thân. Không gian trọng trường Niêm nghị quá to, ánh mắt sang ma điện chủ khóa chặt nữ hoàng. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy như có hàng vạn ngọn núi đè nén lên toàn bộ thân thể mình, sang ma điện chủ đã thao túng trọng lực đem tốc độ của nữ hoàng hạ xuống đến mức thấp nhất. Gia tốc thời gian Sang ma điện chủ cười lạnh một tiếng, thời gian chi lực gia trị quanh thân khiến tốc độ của hắn gia tăng dữ dội. Nhẹ nhõm lách sang một bên né đi bất tử bạo loạn ấn trong tay nàng. Hư ảnh một thanh chiến phủ cự đại xuất hiện trong tay, hung hăng bổ xuống đầu nữ hoàng. Đế binh của săn ma điện chủ, hàng ma phủ. Bất quá đây chỉ là hư ảnh, hàng ma phủ thật sự còn ở săn ma điện. Tuy nhiên dù là như vậy. Nếu ăn trọn một bú này, dù là thiên đế cũng phải tử vong. Nào ngờ trong thời khắc mấu chốt, khóe miệng nữ hoàng chậm rãi nhích lên, bất tử thánh hỏa dực. Hưng hực. Bất tử thánh hỏa bùng nổ từ phía sau, hình thành một đôi cánh lớn như có thể che thiên phủ địa, hướng về hạng ma phủ cùng cùng thiêu đốt. tâm Sông phương va chạm, hư ảnh hạng ma phủ rung lên kịch liệt, bất tử thánh hỏa đang thể hiện nó là ngọn lửa mạnh nhất bên trong các tộc thần thú, dữ dội bao phủ cả sang ma điện chủ. Đồ ma chỉ Sang ma phó điện chủ đột ngột ra tay, đầu ngón tay ngưng tụ cùng cùng thiên đế lực. hoa quyện cùng hai loại vực cửu tầng. Có thể xuyên thấu không gian. Xoẹt. Cưỡng ép xuyên qua lĩnh vực lực đẩy, quy lực của đồ ma chỉ suy giảm liên tục, nhưng vẫn thành công xâm nhập, xuyên thủng bả vai nữ hoàng. Vài giọt máu tươi bắn ra, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, bất tử thánh hỏa nhanh chóng phủ lấy vết thương, mang theo sinh mệnh lực khổng lồ. Chỉ nháy mắt, lỗ thủng trên bả vai nữ hoàn toàn diện khép lại, lộ ra một chút da thịt trắng nõn nà như ngọc, không chút tì vết. Không ít người hít một ngụm khí lành, quả nhiên là ngọn lửa bất tử chân chính, khả năng hồi phục thương tật cho chủ nhân thật sự là quá khủng bố. Niết bàn thánh hỏa của hỏa phượng tộc chẳng thể sánh kịp. Đống. Thấy chủ nhân bị tập kích, cùng kỳ ngửa đầu trống giận, lệ khí nặng nề cánh thịt đập mạnh, huyết ma đế lực như phong bạo hình thành, sát cơ hóa thành thực chất lao đến sang ma phó điện chủ. súc sinh mau cút. Sang ma phó điện chủ dũi ra một chân. Sức mạnh của một vị thiên thể đế có thể dẫm đạp cả không gian, hòa cùng các tầng vực đạp thẳng xuống đầu cùng kỳ. Đúng! Như sao băng quanh tạc, cùng kỳ bị đạp bay, thân thể khổng lồ nghiền nát cả một khối thiên thạch đang lơ lửng. Mặc dù ma thú thường cổ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đứng trước phân thân của một trong những cường giả hàng đầu của tiên giới, cùng kỳ khó có thể là đối thủ. Ở phía bên kia, bất tử thánh hỏa thiêu đốt tan chảy cả không gian trọng trường. Nữ hoàng khôi phục sự linh hoạt, ánh mắt xinh đẹp lấp loé. Nàng biết nếu tung hết các con bài, bao gồm công pháp, vũ kỹ, thần thông từ truyền thừa của Bất Tử Điểu, nàng có thể tiêu diệt cả phân thân của Sang Ma Điện Chủ. Nhưng tiền đề là phân thân của Sang Ma Điện Chủ quyết tâm tự chiến đến cùng với nàng, một khi hắn đã muốn bỏ chạy với sự tinh thông thời gian và không gian đến mức tối cao của hắn. Nàng rất khó có thể truy sát. Hừ, xem như lần này các ngươi gặp may. Quả nhiên đúng như dự kiến, sang ma điện chủ đã nhận ra thực lực của nữ hoàng không phải phân thân của mình có thể tiêu diệt, quyết định rút lui. Kế hoạch lần này xem như thất bại nặng nề, sang ma điện còn tổn thất một vị nguyên lão, trưởng lão và hàng loạt chấp pháp. Tất cả là do thực lực của dư nhiệt tiên ma cung đã vượt quá dự kiến của sang ma điện, thậm chí vượt quá dự kiến của toàn bộ vũ trụ. Ai có thể nghĩ đến ma thú tưởng như đã tuyệt tích từ lâu như cùng kỳ lại còn xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến bất tử điểu huyết mạch vẫn tồn tại trên thế gian này? Lại thêm tên khốn kiếp cung lông thiếu chủ sen vào quấy rối. Nghĩ đến đây, sang ma điện chủ hiếp mắt liếc nhìn lạc nam, ẩn sâu bên trong là sát cơ đang mãnh liệt che giấu. Theo suy nghĩ của hắn, mấu chốt là do tên khống kiếp này. Nếu hắn không đột nhiên xen vào, với lực lượng mà sang ma điện và chu tiên điện điều động lần này hoàn toàn có khả năng quét sạch dương nhiệt của tiên ma cung mặt cho nữ hoàng mạnh đến đâu đi chăng nữa? Càng nghĩ càng căm hận lạc nam, sang ma điện chủ cố gắng nhẫn nhịn hiếp sâu một hơi, trầm giọng nói, tất cả trở về. Ngủ nguyên lão đám người còn sống ảm đạm cúi thấp đầu, đây có lẽ là nhục nhã lớn nhất cả đời của bọn hắn. Hừ! Hai tiếng hừ lạnh cùng lúc vang lên, thân ảnh tam nguyên lão và hoa phá vân hiện ra. Toàn thân hai người đầy máu, nhưng nếu để ý kỹ một chút, sẽ dễ dàng nhận ra khí tức của hoa phá vân suy yếu hơn tam nguyên lão không ít phần. Hiển nhiên vừa mới đột phá thiên đế chưa lâu, lại vừa sử dụng cung trở lại, hoa phá vân còn kém một bậc so với lão quái vật với kinh nghiệm chiến đấu đầy mình như tam nguyên lão. Nếu trận chiến vẫn tiếp tục kéo dài đến cùng, người ngã xuống chắc chắn là hoa phá vân, còn tam nguyên lão tuy còn sống cũng sẽ hấp hối. Lực lượng bao trùm các thành viên còn sót lại. Sang ma điện chủ xé rách không gian, muốn mang theo tất cả trở về. Hắn đã nhận ra muốn việc đi dương nghiệt tiên ma cung đã không còn đơn giản như suy nghĩ của hắn, một trận chiến khó thể làm nên đại sự, phải có kế hoạch tác chiến lâu dài. Ít nhất trước khi có thể khiến Tuế Nguyệt ngã xuống, sang ma điện thật sự bị gò bó chân tay. Bất quá ngay lúc này, Lạc Nam cười hì hì nói, bổn thiếu chủ tích lũy được không ít sang ma điểm rồi, có cơ hội sẽ đi bảo khố của sang ma điện tham quan một chuyến. Phốc Sang ma điện chủ xém chút thổ huyết Phó điện chủ, Tam nguyên lão đám người cũng dùng ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống lạc nam. Toàn trường khóe miệng có giật con hàng này đường đường chính chính quấy rối kế hoạch tàn dư tiên ma cung của người ta, lúc này còn muốn đến nhà người ta nhận thưởng, chẳng trách sắc mặt đám người sang ma điện như ăn phải con rùi như vậy. Bỗng điện chủ mỏi mắt mong chờ. Nhến trăng nhến lời bỏ lại một tiếng, sang ma điện chủ rốt cục mang theo toàn quân rút lui, như bốc hơi giữa không gian vô tận. Xanh khách! Nữ hoàng cười đến run rảy cả người như ma nữ, ra vẻ hứng thú nhìn Lạc Nam nói, nếu không phải bổn tọa đã có văn lan là đệ tử, có lẽ bổn tọa sẽ cân nhắc thu nhận tiểu tử thú vị như ngươi. Ha <cười> ha! Lạc Nam biểu môi hồi đáp, ta còn chưa biết hình dạng của ngươi. Chẳng may ngươi là lão thái bà già nua xấu xí thì thiệt thòi lớn. Sú tiểu tử, bổn tọa là tuyệt sắc mỹ nhân. Nữ hoàng liếc xéo hắn. Mỹ nhân, có đẹp bằng sư phụ ta không? Lạc nam nhân cơ hội vút mông ngựa, sư phụ ta chính là công lôn nữ hoàng, mỹ nữ nổi danh cấp vũ trụ, nhăn mày một cái khiến ngàn vạn nam nhân đau lòng, mỉm cười một cái sẽ khiến tất cả nữ nhân ghen tị, bước chân vào vườn hoa lập tức khiến bách hoa tự ti mặc cảm, ảm đạm cúi đầu, con nữa. Đủ Nữ hoàng sẵn giọng gắt một tiếng, chứng kiến ánh mắt quỷ dị của thường Nga chúng nữ đang nhìn lấy mình. Nàng chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng. Xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tên khống kiếp này rõ ràng là muốn nhân cơ hội trêu chọc chính mình. Loại nam nhân miệng lưỡi dẻo quẹo như ngươi không phải vật tốt lành gì, lần này nể mặt ngươi vô tình giúp đỡ bổn tọa nên tạm bỏ qua. Nữ hoàng hư hư nói, nếu có lần sau sẽ rút lấy đầu lưỡi, cắt đứt của quý để ngươi không thể gieo tai họa cho nữ nhân. Lạc nam nhảy dựng, vô thức dùng tay che hạ bộ sản xuất. Chúng nữ đứng sau lưng hắn cố gắng nén cười, tứ đại cung nữ đã sớm bờ vai run rẩy. "Chúng ta đi." Nữ hoàng chậm rãi ngồi lên lưng cùng kỳ hạ lệnh. "Phạm Chính, Hoa Phá Vân, Lãnh Nguyệt Tâm, Lãnh Vận Du, Vân, những người lấy thân phận tiên ma cung nhanh chóng tụ hợp phía sau nàng, tiến vào bên trong truyền tống trận. Không ít người vẫn đang quan kiến nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, phần không thể biết đầu ra bên kia đang ở nơi đâu. Đó chắc chắn là căn cứ bí mật của tiên ma cung. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai dám tiến vào. Truyền tống trận được bố trí nhanh chóng như vậy chắc chắn là thủ pháp của một vị thiên trận đế, một khi kẻ địch tiến vào trong đó, vị thiên trận đế kia chỉ cần dùng một ý niệm là có thể khiến trận pháp sụp đổ. Nhấn chìm người trong không gian loạn lưu vô tận. Cho nên toàn trường chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên ma cung rời đi, sau đó trận pháp chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Theo cánh tiên ma cung vẫn còn một vị thiên trận đế chưa xuất thủ, nội tình thật khủng bố a Không ít cường giả, thám tử của các phương thế lực âm thầm suy nghĩ, biểu lộ nương trọng. Tin tức về trận đại chiến hôm nay chắc chắn sẽ lấy tốc độ chóng mặt truyền khắp vũ trụ, cái tên tiên ma cung tưởng chừng đã chìm vào dòng chảy lịch sử một lần nữa lóe sáng rực rỡ như trăng rầm giữa đêm đen, đứng trên đỉnh thiên hạ mặt cho bách tộc trở nên hùng mạnh sau khi điện mục môn tiêu thất. Ngao Ngao nhau. Từng tiếng đồng năm đánh thức mọi người khỏi mạch suy nghĩ, chỉ thấy chín con kim cương thiên long đã trở về lôi kéo bá vũ điện cường hoành rời đi. Hiển nhiên không còn náo nhiệt, Lạc Nam cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Các phương thế lực giật mình, từng đôi mắt nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Bọn hắn mãi mê nghĩ về sự cường đại của Tiên Ma cung mà quên mất có một thế lực cũng đang phát triển như diều gặp gió. Sự cường thế và bá đạo đủ để thay đổi chiến cuộc của các thế lực cự đầu Công lôn đế thiên Từng là thế lực bị xem thường với nội tình nông cạn thành lập hơn 8.000 năm Công lôn đế thiên giờ đây sở hữu lượng cường giả đỉnh cấp không thua kém bất kỳ thế lực có nội tình cổ lão nào Đặc biệt là người nam nhân kia Nếu nói tiên ma cung và công lôn đế thiên như trăng trầm giữa đêm đen Thì công lôn thiếu chủ lạc nam là một ngôi sao chó riêng biệt Mặc cho hai vận mặt trăng cũng không thể làm luôn mờ hắn. Liên tưởng đến ngày đó ở thiếu đế chi chiến, rất nhiều đế tử, đế nữ trong cùng thế hệ với Lạc Nam hiện tại đã không đủ tư cách sống vai cùng hắn. Bọn hắn vẫn chỉ được xem là tiểu bối, còn Lạc Nam đã có thể bình khởi bình tọa cùng những chí cường giả đứng trên đỉnh. Những nhân vật như Quỷ Đỏ, Lâm Tích, hắc Yên Nhân, Bạch y Nhân hành tung lại thần bí. Quỷ dị vô cùng, hoàn toàn không nghe nói đến các chiến tích lẫy lừng của bọn hắn như Lạc Nam. Đặc biệt là hắc Y. Nhân và Bạch Y. Nhân, dường như đã bóc hơi giữa trời đất mặt cho có không ít thế lực vẫn đang tìm kiếm, muốn chiêu mộ bọn hắn gia nhập. Ngay cả những cường giả từ điện mục môn trở về, liên tưởng đến các thiên tài đỉnh cấp mà mình từng nhận thức trong quá khứ, cũng chẳng có kẻ nào đủ tầm so sánh với Lạc Nam. Nếu Lạc Nam có thể đánh hạ văn lan của ma giới... E rằng danh xưng vạn cổ yêu nghiệp sẽ ra đời. Thiên Phật đế chắp tay trước ngực, chân mày nhíu lại đầy vẻ suy tư, nếu như Phật tử được tuyển chọn ở thế hệ này không thể sánh bằng lạc nam, tương lai Tây Phương giáo sẽ ảm đạm thất sắc trước mặt côn lôn giới. Chỉ là để tìm ra một kẻ có thể sánh ngang với hắn, thật sự có sao? Trong lúc nhất thời, không ít lão quái vật đưa mắt nhìn nhau, từng đôi mắt đục ngầu trở nên phức tạp, thế sự vô thường, vũ trụ này sẽ nên đón một thời đại mới chăng? là phúc hay họa? Chương 1599, Ngọc La Yên rối loạn. Nơi này chính là Ngọc La Yên toàn thân chấn động, dù với tâm cảnh của một vị thiên ma đế phẳng lặng như mặt hồ cũng khiến nàng hoài nghi vào ánh mắt của mình lúc này. Đập vào mắt nàng là cái gì? Tôn hầu tử và Thái cổ ngưu ma các loại chiến tướng hung hăng đại chiến, đem thiên địa quậy đến tanh bành. Các nhánh quân khủng bố có nhân loại Cự nhân, yêu thú, nhân yêu, đang thao luyện, vạn quân khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không ít luôn khí tức cường đại quét ngang quét dọc, Ngọc La Yên thoáng rùng mình, bởi vì nạn vừa cảm nhận sơ sơ đã có không dưới 5 vị thiên đế. Ấn tượng nhất, một tiểu nữ hài vẫn còn đeo biển đang dùng tu vi bán đế đè vài vị cự nhân và yêu đế ra đánh, thành thế ngút trời. Ảo cảnh, chắc chắn là ảo cảnh. Ngọc La Yên hiếp sâu một hơi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, sắp xếp mạch suy nghĩ của mình. Nàng nghe theo đề nghị của Chu vô dạ, thả lỏng toàn thân để hắn thu vào không gian pháp bảo rời khỏi tiên giới. Sau đó nàng quả thật bị thu vào, nhưng thay vì cảnh tượng trong không gian pháp bảo, những thứ nàng chứng kiến sau đó như lạc vào một phiến thế giới hùng mạnh. Có tiên, có ma, có yêu, có các chủng tộc đặc biệt. Chắc chắn ta vẫn còn ở chiến trường. Ta đã rơi vào ảo cảnh của một vị thiên trận đến nào đó. Ngọc La Yên bình tâm suy nghĩ. Nàng đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm cách thoát khỏi ảo cảnh. Bất quá ngay lúc này, chứng kiến sự tồn tại của Ngọc La Yên, không ít người đưa mắt nhìn qua. Tiểu nữ hài mặt biển kia càng là sinh lòng hứng thú, nhảy nhóc leo khỏi người tên cự nhân, lau phất ngang mồ hôi lắm tắm trên gò má béo mập, nhí nhảnh chạy đến bên cạnh Ngọc La Yên, mắt tròn chấp chấp, nải thanh nải khí hỏi, gì nè, ngươi là nữ nhân thứ mấy của ba ba? Ngọc La Yên trong đầu hiện ra dấu chấm hỏi, biểu lộ trên mặt càng ngưng trọng, ảo cảnh này quá cao cấp. Ở khoảng cách gần nắm nhìn tiểu nữ hai. Ngọc La Yên mới hoảng hốt phát hiện đây có lẽ là đứa bé xinh xắn, xả ái nhất mà nàng từng được chứng kiến. Như búp bê bằng xứ, còn nhỏ nhưng ngũ quan trên mặt đã rất rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ, làn da trắng trẻo hồng hào, hai cái biến tóc cục ngũn vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến cứu bị động cũng không phải là cách. Ngọc La Yên quyết định tìm biện pháp thoát khỏi ảo cảnh, bèn bắt chuyện với tiểu nữ hai, ba ba của ngươi là ai nha? Dì không biết ba ba sao? Tiểu nữ hai giật mình, chợt lạnh lời nhảy lùi ra phía xa, hai tay chống nạnh nói, vậy là ba ba bắt cóc gì hoặc gì đã lén lút chui vào thế giới của ba ba. Rốt cuộc ba ba ngươi là ai? Đây là thế giới của hắn. Ngọc La Yên càng cảm thấy mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Ba ba ta đương nhiên là nam nhân anh Tuấn, xuất sắc nhất trên đời. Tiểu nữ hài dương dương đắc ý nói. Ngọc La Yên buồn bực, vì sao không tìm ra bất cứ manh mối nào, ngược lại càng tìm hiểu lại càng rối rắm. Ý nhi, có chuyện gì thế? Đúng lúc này, một thân ảnh phiêu nhiên mà đến. Ngay khi chứng kiến người này, Ngọc La Yên cảm thấy có chút hoảng hốt, thế gian lại có nữ nhân đẹp đến mức độ này. Không, từ đẹp đã không đủ để hình dung người trước mặt. Lãnh diễm, yêu mị pha lẫn thành thục ôn nhu. Các loại khí chất độc lập lại cùng tồn tại trên thân một người. Ma Ma Tiểu nữ hài nhào vào trong lòng cử huân giao làm nũng. Ngón tay trắng như phấn chỉ vào Ngọc La Yên nói, gì này xuất hiện ở đây nhưng lại không quen biết ba ba. Cử huân giao đưa mắt nhìn Ngọc La Yên, trong lòng cũng có chút cảm khái dung mạo đối phương xinh đẹp, lại thên tu vi thiên ma đế. Chắc tên kia lại trêu hoa gẹo nguyệt rồi. Trong lòng thầm nghĩ, nàng điềm nhiên lên tiếng, ta là cửu huân giao, không biết danh tính của mùi mùi là. cửu huân giao Ngọc la yên sửng sốt, trong lòng dân lên sóng to gió lớn. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng của Cửu huân giao vẫn vang vãn bên tai nàng. Từng là một trong số ít tuyệt sắc giai nhân thời thượng cổ. Một trong những nữ tướng hùng mạnh nhất trực thuộc liên quân nghịch lông, bản thể là cửu đầu xà đã gần tuyệt tích, thánh chủ của vạn yêu thánh địa. Đệ nhất Mỹ nhân tiên ma vực. Khi cử huân giao tung hoành thiên hạ, Ngọc La Yên nàng vẫn chưa được sinh ra, mãi sau này khi trưởng thành và trở thành trưởng lão của chu tiên biện, nàng mới có thời gian tìm hiểu về vị nữ thiên yêu đế này. Nhất là trong thời gian gần đây khi tin tức nghịch Long xuất thế lan truyền đến tận ma giới, thân là nhân vật chủ chốt trong sự kiện như cửu huân giao càng là được rất nhiều người tìm hiểu. Nghe nói cử huân giao mặc kệ tình cảm gần như cố chấp và điên cuồng của lông ngạo thiên. Bí mật có thai với nghịch lòng của thời đại này, tung tích cực kỳ bí ẩn, ngay cả thiên cơ đế cũng vô pháp tìm ra. Vậy mà lúc này đây cửu huân giao lại đang xuất hiện trước mắt nàng, hơn nữa trong lòng còn ôm một tiểu nữ hài. Khoan đã, nếu xét theo đúng mốc thời gian, cửu huân giao vừa hạ sinh không lâu, vì sao tiểu nữ hài này có tu vi bán đế? Quả nhiên là ảo cảnh, vẫn còn những sơ suất Ngọc La Yên trong lòng hừ lạnh, bất chật dũi ra tay Ngọc. Từng ti thiên ma để lực ngưng tụ thành các phiến lái như trúc dịp, tầng tầng lớp lớp hình thành vòng xoáy, nhắm về bốn phương tám hướng oanh tạc. Âm âm âm âm. Hiển nhiên Ngọc La Yên muốn bạo lực phá hủy, tạo cảnh. Trong ánh mắt kỳ quái của cửu huân giao và tiểu thiên ý, Ngọc La Yên xem các nàng như không tồn tại, liên tục hành động một mình với ý đồ thoát thân. Mà mà, gì đó có bệnh sao? Tiểu thiên ý rốt cuộc không nhịn được hỏi. Không được thất lễ. Trữ huân giao đét lên mông nàng răng dậy. Vừa lúc lạc nam tiến vào, tiểu thiên ý bèn rặn ra nước mắt, hòa khóc lên, ba ba, mẫu thân hung ta. Nói xong muốn nhào sang người hắn. Lạc nam véo véo gò má mập mạp của nàng cười mắng, dám vô lễ với người lớn, bị đánh đòn là đúng rồi. Tiểu thiên ý thấy ba ba không làm chủ cho mình bèn quỷ khuất biểu môi, nín khóc chạy đi tìm đồng bọn tỷ thí. Đứa nhỏ này ngày càng hiếu chiến. Trụ huân giao lắc đầu cười khổ. Hiếu chiến sao? Lạc nam vuốt vuốt cầm. Bất chợt đem đình manh manh từ linh giới châu phóng ra. Manh manh, bồi tiếp tiểu thiên ý giúp ta. Hắn đề nghị nói. Tốt, cứ giao cho ta xử lý. Đình manh manh tự tin vỗ vỗ bộ ngực, hưng phấn bừng bừng chạy đi tìm tiểu thiên ý dạy dỗ. Trụ huân giao ánh mắt cổ quái. Ngươi để hai tiểu ma vương này chơi chung với nhau, không sợ bọn hắn đem ngũ sắc giới lật úp xuống Lạc Nam Âm thanh ngưng trọng vang lên, Ngọc La Yên rốt cuộc phát hiện ra hắn Hân hạnh gặp mặt, nhị trưởng lão tru tiên Điệp Lạc Nam thẳng nhiên cười Đây rốt cuộc là đâu? Ngươi thật sự là ai? Ngọc La Yên môi thơm hé mở Từng luồng âm ba quỷ dị khuếch tàn vào không gian Hòa cùng giọng nói của nạn khiến người đối diện vô thức sinh lòng e sợ, buộc phải hồi đáp chân thật. Đây là thiên sinh âm vận. Cửu huân giao kiến thức trọng rãi lập tức nhận ra thứ mà Ngọc La Yên vừa mới thi triển. Không sai, chính là tà âm. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Ở trong thế giới của hắn sử dụng tà âm đối với hắn là vô hiệu. Thấy Lạc Nam và cửu huân giao nói chuyện thân mật, nhìn về cảnh tượng các nhánh quân ở xa liên tưởng đến những tin tức mình đạt được gần đây. Trong lòng Ngọc La Yên dân lên sóng to gió lớn, không dám tin thốt lên, cùng Lôn cũng gia nhập Liên quân Ngịch Long. Đây là một ngũ hành tiểu thế giới mà các ngươi đang ẩn nắp. Ngọc La Yên dù sao cũng là một vị trưởng lão của Chu Tiên Điện, kiến thức và tài trí không phải tầm thương. Sau một phen đầu óc hỗn loạn vì bất ngờ tiến vào nơi xa lạ, nàng đã lấy lại tỉnh táo để phán đoán vụ việc. Bất quá chứng kiến Lạc Nam xuất hiện ở nơi này, Nàng cho rằng hắn đại diện cho cung lông giới hợp tác với nghịch lông Đáng tiếc, Lạc Nam lại cho nàng một đáp án khác Ta chính là nghịch lông, đây đúng là thế giới của ta Nói xong còn vung tay ông lấy vòng eo mềm mại không xương của cửu huân giao Kéo nàng tựa vào người mình Ngươi Đồng tử trong mắt Ngọc La Yên có rụt lại hít sâu một hơi nói Ta nghe nói tu vi của nghịch Long đương thời chỉ ở mức đại đế Chẳng trách có thể hùng mạnh như vậy Hóa ra nghịch lông lại chính là ngươi, nhân vật yêu nghiệt hàng đầu vũ trụ. Quá khen. Lạc Nam mỉm cười. Ngươi bắt tóc ta với mục đích gì? Ngọc La yên lạnh lùng hỏi. Nàng đã đoán được nguyên nhân, thì ra nhân lúc nàng thả lỏng toàn thân, Lạc Nam thậm chí còn nhanh tay hơn chu vô dạ, đem nàng thu vào tiểu thế giới của hắn. E rằng ngay cả chu vô dạ cũng không lượng được rằng có kẻ dám cướp mất trưởng lão tru tiên điện trước mắt hắn một cách ngang nhiên như vậy. Vốn ban đầu muốn giết nàng vì tà âm sẽ gây ra những bất lợi nhất định đối với ta trong tương lai. Lạc Nam nhúng nhúng vai, nhưng sau khi biết được nàng chỉ là nạn nhân đáng thương, ta lại thay đổi ý định. Nạn nhân Ngọc La yên nhướng đôi mày liễu, ngươi đang nói cái gì? Nàng vốn là tiểu tử của một gia tộc ma tu nhỏ, bị một tên tiên tôn hủy hoại tất cả, chó gà không tha, nữ nhân trong tộc còn bị lăng nhục chết không nhắm mắt. Lạc Nam chậm rãi nói ra Lào sao ngươi biết? Ngọc La Yên biến sắc. Quá khứ của nàng là thứ ngay cả những thành viên tru tiên điện cũng không mấy người hay biết. Lạc Nam đồng tình nhìn Ngọc La Yên hỏi, nàng không cảm thấy kỳ lạ sao? Một tên tiên tôn lại có thể thản nhiên tiến vào ma giới để tiêu diệt gia tộc của nàng. Hừ, thế gian vốn có rất nhiều chuyện trùng hợp, ta làm sao biết được có bao nhiêu tiên tôn ẩn nấp ở ma giới? Ngọc La Yên thản nhiên đáp. Ngươi muốn dùng lời nói chia rẽ ta và Chu Tiên Điện a. Đừng mơ tưởng gia tộc của ta chỉ ở một tiểu ma giới, nơi đó không có chi nhánh Chu Tiên Điện tọa trấn, vì thế mới rơi vào thảm cảnh diệt vong. Ngọc La Yên ta đã thề sẽ gia nhập và phát triển Chu Tiên Điện trở nên hùng mạnh, nên mọi ngõ ngách ở ma giới đều có bóng dáng Chu Tiên Điện. Từ đó diệt sạch tất cả tiên tu ác tâm ẩn nấp, không để bất kỳ ai rơi vào thảm cảnh như ta. Nghe nàng nói như vậy, Cửu huân giao cũng có chút đồng cảm và nể phục. Sai lầm. Lạc Nam lắc đầu, nghiêm nghị nói, nói cho nàng sự thật, tất cả chỉ là màn kịch do chính chu tiên điện dựng lên. Năm đó khi một tên thiên cơ đế của chu tiên điện dọ tìm những người có thiên phú tốt để chiêu mộ, đã phát hiện được nàng sở hữu tà âm. Kế hoạch diễn ra rất đơn giản, chu tiên điện khống chế một tên tù nhân tiên tôn tàn sát cả nhà nàng. Để nàng sinh lòng căm hận với tiên tu, sau đó đứng ra thu nhận nàng trong nghịch cảnh. Tạo dựng lòng trung thành của nàng đối với chu tiên điện. Yêu ngôn hoặc chúng. Ngọc La Yên lạnh lùng cắt ngang lời hắn, chu tiên điện nếu muốn thu nhận một tiểu cô nương như ta có vô vàng biện pháp, vì sao phải làm ra hành vi như vậy? Đúng là có rất nhiều biện pháp, nhưng bọn hắn lại ưa thích dùng biện pháp thuận tiện nhất nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn nhất. Lạc Nam nhúng nhúng vai đáp Thay vì thu nhận Ngọc La Yên theo cách bình thường, chu tiên điện còn phải tốn tài nguyên để hỗ trợ tiểu gia tộc của nàng, còn phải tốn thời gian để nàng sinh ra lòng trung thành với bọn hắn. Vậy tại sao không chọn cách nhanh chóng hơn? Diệt sạch đám vướng bận của tiểu gia tộc, cư Man Ngọc La Yên khi đó đang không nơi nương tựa để nàng sinh lòng cảm kích, biết ơn và trung thành tuyệt đối. Chưa kể để gia nhập chu tiên điện còn phải có lòng căm ghét tiên tu. Mang kịch để tiên tu đồ sát cả nhà là hợp lý nhất. Ánh mắt Ngọc La Yên gợn sóng mãnh liệt, nàng phủ nhận đáp: "Trước khi chết, phụ thân ta đã cho ta một khối dịch tinh phù, ta dịch chuyển một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, làm sao trùng hợp Chu Tiên Điện phát hiện?" Nàng đang tự lừa mình dối người, không chấp nhận sự thật. Lạc Nam thở dài lắc đầu với tài trí của nàng. "Thưa hiểu nếu thật sự Chu Tiên Điện muốn dựng lên một màn kịch, bọn hắn có vô số thủ đoạn để bố trí mọi thứ trở nên trùng hợp." Ví dụ như một vị nhân vật âm thầm điều khiển phụ thân của nàng làm cho hành động một vị thiên cơế dò tìm vị trí của nàng sau khi sử dụng dịch tinhù thành công đừng nói nữa Ngọc La yên lạnh lùng các ngang lời hắn lòng ngực Phật phòng ta đã rơi vào tay của ngươi muốn chém muốn giết tùy ý đừng đổi trắng thay đen Lạ năm nhúng nhúng vai nàng cứ tạm thời ở lại đây khi nào bình tâm lại chúng ta tiếp tục nói chuyện hắn phất Tây Một giang nhà gỗ nhỏ được dựng lên bên cạnh bờ hồ cho Ngọc La Yên ở lại. Ông lấy cửu huân giao quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lạc Nam, Ngọc La Yên phát hiện trong lòng cuồng loạn, từng màn từng màn thảm liệt trong quá khứ như một thước phim quay chậm đảo ngược trong đầu nàng. Đau nhất kịch liệt. Hay, có đôi khi nói thật người khác lại không tin. Vừa nắm tay cửu huân giao đi dạo, Lạc Nam vừa cảm thán Với thân phận và địa vị của hắn hiện tại, Trừ khi thật sự cần thiết, bằng không sẽ khinh thường nói dối người khác. Quá khứ của Ngọc La Yên đã được kháng tiêu hai 120 tỷ điểm danh vọng sử dụng thiên cơ bản tìm hiểu rõ ràng, lúc này mới tường thuộc lại cho nàng ấy. Cửu huân giao trong kẻo hạ giọng, thế lực cưu mang mình trong nghịch cảnh, thế lực tiêu tốn thời gian bồi dưỡng mình trưởng thành, ban công pháp, vũ kỹ tài nguyên để mình đột phá thiên ma để lại chính là thủ phạm thật sự đồ sát cả gia tộc. Nguyên nhân lại vì muốn mình toàn tâm toàn ý cống hiến cho bọn chúng Đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận sự thật Lạc Nam nhẹ gật đầu Thân là người biết bộ mặt thật của sang ma điện và chu tiên điện Dù bọn hắn có làm ra hành vi phi nhân tính đến mức nào cũng không ngoài dự liệu của hắn hai lòng cùng cử huân giao đi dạo Lạc Nam đem sự kiện giải cứu phạm chính lần này kể lại cho nàng Hai người vừa đi vừa nói Ngang qua miệng núi lửa Nơi hỏa kỵ quân đang khổ luyện Trữ huân giao chợt đưa mắt nhìn chăm chú thân ảnh anh thư hào khí của viên miên châu. Nàng lướt mắt sang nhìn hắn, giọng điệu như gió, ta có trò chuyện với các tỉ mùi, biết phương thức tu luyện đặc biệt của ngươi. Hắc hắc! Lạc nam vui vẻ, trữ huân giao chủ động tìm hiểu về hắn nói rõ nàng càng ngày càng quan tâm hắn. Ngươi cần luyện hóa lượng lớn thiên địa dị vật để tăng tiếng tu vi. Trữ huân giao thẳng nhiên nói tiếp, miên châu vốn đã có dị hỏa từ trước. Sao lại được tất cả dị hỏa do phụ thân để lại? Trong cơ thể lúc này đã có tổng cộng 16 loại dị hỏa. Vì sao ngươi chưa xong tu với nàng? Phốc! Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm. Chương 1.600, Phân chia hành động. Thấy Lạc Nam sửng sốt nhìn lấy mình, cửu huân giao thẳng nhiên nói, cơ hội gia tăng thực lực ở ngay trước mắt, ngươi lại không chịu nắm bắt, kẻ thù ngày càng nhiều. Thực lực của ngươi càng mạnh lại càng đảm bảo. Lạc Nam có chút trầm tư. Lời của cửu huân giao không phải hắn chưa từng cân nhắc qua, viêm miên châu sở hữu số lượng lớn dị hỏa khiến diễm tâm đỉnh luôn trong trạng thái thèm thun buộc hắn phải áp chế nó, nếu như hắn có thể trao đổi với nàng, chuyện này đối với thực lực của hắn hay của nàng đều có lợi. Thậm chí có thể giúp viêm miên châu từ địa đế đột phá thiên đế. Tuy nhiên bản tính của Lạc Nam từ lâu đã vốn đề cao chuyện tình cảm. Phần theo nước chảy thành sông, trừ khi những trường hợp bất khả kháng, bằng không hắn sẽ không để lợi ích xen vào mối quan hệ giữa mình và nữ nhân của mình. Hắn và viêm miên Châu quá ít tiếp xúc, ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa được mấy lần, Tuy nàng xinh đẹp tuyệt trần, là một vị nữ tướng quân khiến rất nhiều nam nhân mến mộ, nhưng hắn sẽ không vì số lượng dị hỏa kia mà muốn phát sinh quan hệ với nàng. Đây chính là nguyên tắc của hắn như nhận ra suy nghĩ trong đầu L lạcc Nam,ửu quânân giaoo chậm rãi nói, Cũng không phải kêu ngươi lập tức đề người ta ras xong tu từ từ tiếp cận bồi dưỡng tình cảm không được sao Lạc Nam dở khóc dở cười nhìn lấy nàng nào có chuyệnthê tử hối thúc phu quân tán tỉnh nữ nhân khác như nàngư ta vì lợi ích toàn cục chủ quân da khoanh tây trước ngực nói lạc nằm hai mắt đâm đâm nhìn thẳng chỉ thấy khi nàng khoanh tây hai bầu sữa vốn căng đầy tròn trị lại càng bị o ép dữ dội như muốn buông áo nảy ra Hắn vô thức liếm liếm khóe miệng. Bị ánh mắt nóng bỏng của tên này nhìn chầm chầm, cửu huân dao gò má đỏ rực, vừa thẹn vừa giận quát, đang cùng ngươi nói chính sự, đứng đắn một chút. Lạc Nam có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Đề nghị của cửu huân giao khiến hắn nhớ về một người. Diễm nguy Kỳ Nàng cũng là nữ nhân có thể vì hắn mà chấp nhận tất cả, sụn ái hắn như muốn lên trời, chỉ cần có thể giúp ích cho hắn. Nàng hận không thể đem toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ kéo đến trên giường của hắn. Thấy lạc nam không muốn tiếp tục chủ đề, cử huân giao cũng hiểu ý im lặng. Nữ nhân nói quá nhiều, sen quá nhiều vào quyết định của một nam nhân cũng không phải nữ nhân hiểu chuyện. Nàng chỉ đề cập và gợi ý như vậy để hắn suy nghĩ đến, nhưng quyết định cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hắn. Hai người nắm tay đi dạo. Tận hưởng cảm giác bình yên khó được. Tiểu thiên ý đói bụng. Cửu huân giao phải trở về cung điện thực hiện chức trách làm mẹ, cho tiểu nữ nhi bảo bối bú sữa. Sữa của thiên yêu đế cấp cường giả so với thiên tài địa bảo hay bất cứ linh đang dịu dược nào đều trân quý hơn, đó là nguồn dinh dưỡng quý giá để một thiên tài có thể thuận lợi trưởng thành, căng cơ vững chắc. Thấy Lạc Nam chỉ còn một mình, đám người hắc trương như đã chờ đợi sẵn nhanh chóng kéo đến gặp hắn. Có chuyện gì? Lạc Nam cười cười hỏi. Bẩm chủ công. Chúng ta muốn ra ngoài hành động, ở mãi trong này cũng không phải phương hướng phát triển tốt. Hắc trư nghiêm túc nói. Lạc Nam hơi nghiêm mặt, sau đó chậm rãi gật đầu. Đích xác là như vậy, tuy ở trong ngũ sắc giới thật sự an toàn, nhưng hành động lại cực kỳ bất tiện, với thực lực và khả năng của hắc trư đám người nếu cứ ở mãi nơi này sẽ rất hoang phí. Với thực lực của bọn hắn, chỉ cần hành động một cách cẩn thận, e rằng những tổ chức tình báo... Các thám tử cũng khó lòng tìm thấy. Ngũ sắc giới chỉ cần là nơi đóng quân, thao luyện binh mã là đủ. Có kế hoạch cụ thể chưa? Lạc Nam miễn cười hỏi. Bẩm chủ công. Sơn Dương đế chắp tay hồi đáp, chúng thần sẽ chia ra hai tổ để hành động, mỗi tổ có 6 người. Tổ thứ nhất sẽ do thiên địa trư. Tôn Hầu Tử, Tầm Bảo Thử, Bạch Miêu Miêu Thái Cổ Ngư Ma, Đại trưởng Lão Long Tộc, Long Chiến Tổ Hợp. Tổ thứ hai do thần, chiêu tài miêu, thiên lý mã, vô chi kỳ, cậu hồn và Hắc Long Long tán tổ hợp. Thấy Lạc Nam gật gù, Sơn Dương Đế tiếp tục nói, mục đích hoạt động của hai tổ này sẽ tùy cơ ứng biến, ví dụ như thám hiểm di tích khai thác tài nguyên, chiêu mộ nhân tài cùng chung chí hướng, săn giết hoặc bắt giữ chân tay của trung nghịch liên minh. Rất không tệ. Lạc Nam đồng tình kế hoạch của Sơn Dương Đế. Mỗi một tổ đều được hình thành từ những cá nhân ưu tú và xuất chúng, mỗi người lại có sở trường khác nhau. Tổ đầu tiên có hắc trư che đậy thiên cơ, tổ thứ hai cũng có sơn dương đế, chỉ cần phối hợp ăn ý chắc chắn sẽ như cá gặp nước. Nếu để những lực lượng như vậy ẩn nắp trong ngũ sắc giới thật sự quá mức hoang phí tài năng của bọn hắn. Chỉ có mấy người nhân kê bận rộn huấn luyện nhân yêu quân, viêm miên châu huấn luyện hỏa kỵ quân, cự A-man huấn luyện sơn cự quân. Bạch trạch huấn luyện vạn yêu quân là không thể ra ngoài hành động. Nhưng đổi lại bọn họ sẽ trợ giúp quân đội dưới tay Lạc Nam duy trì trạng thái tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào khi nhận được quân lệnh. Lượng tài nguyên mà hai tổ thám hiểm thu được mang về sẽ rót vào phát triển quân đội. Đem 12 kiện vô tức áo tràn phát cho đám người, ánh mắt Lạc Nam trở nên cổ quái. Chiêu tài miêu và tầm bảo thử vẫn luôn duy trì hình dạng một con mèo và một con chuột, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn làm sao khoác vào áo choàng. Nói mới nhớ, dựa vào tu vi của bọn họ rõ ràng có thể hóa hình, nhưng vẫn luôn ưa thích ở hình dạng bản thể như vậy, y hệt sủng vật vậy. Hình như ở Kiếp Nịt hắn cũng chưa từng thấy Chiêu Chiêu và Bảo Bảo hóa thành nhân loại. Ha, ha đại tỷ và tứ tỷ không thích hóa hình. Hắc Trư cười ha, ha nói. Hắn khoác lên người vô tức áo choàng, tầm bảo thử liền chui vào ống tay áo của hắn. Ở phía bên kia Chiêu tài miêu cũng làm ra hành động tương tự trên người Sơn Dương Đế. Lạc Nam khóe miệng giật giật, bao giờ xuất phát đây? Ngay bây giờ. Tôn hầu Tử Hưng phấn bừng bừng hồi đáp. Đã an tỉnh quá nhiều năm ẩn cư ở Vạn Yêu Thánh Địa, lần này bắt tay vào hành động đại sự khiến nhiệt huyết của hắn sôi lên sùng sụt, như trẻ lại 10 tuổi vậy. Trong quá trình hành động, giúp ta lưu tâm đến tung tích vài người. Lạc Nam căng dạng nói, phù động, na tra. Viên hồng ma, tiểu đậu bỉ, trần Giang thủy mặc băng dũng, công hoàng, vương ưng, các loại. Nào ngờ hắn vừa giúp lời, một thân ảnh đang núp sau tảng đá nghe lén mấy người trò chuyện nhất thời nhảy dựng lên, sắc mặt kinh hải. Lạc nam buồn cười mắng, viên minh, nằm nhi đại trượng phu hà cớ gì lén lén lúc lúc. Con hàng này ẩn núp nghe lén đương nhiên không qua mặt được bất cứ ai, chẳng qua đều là người một nhà nên cũng mặc kệ hắn. Ha ha chủ công chớ trách. Viên Minh có chút xấu hổ từ sau lưng tảng đá bước ra, hướng Lạc Nam hành lễ, nghiêm trang nói, thật ra mà tướng rất muốn được cùng mọi người ra ngoài hành động mang về lợi ích cho chủ công. Nhưng tự biết chiến lực có hạn chỉ làm vướng víu, vì vậy ngoan ngoãn ở lại ngũ sắc giới nâng cao thực lực. Lạc Nam nhìn Viên Minh một hồi, trong lòng có chút cảm khái. Dung mạo của Viên Minh giống viêm Lâm thời niên thiếu đến tận 8 phần 10. Nhớ lại Hỏa Kỳ Đại Tướng từng nhiệt huyết tung hoành chiến trường dưới tay mình bên trong luân hồi, đến nay hắn vẫn còn tiếc nuối, cái chết của Viêm Lâm thật sự là mất mát đối với hắn. Vì vậy, Lạc Nam đối với Viêm Minh cũng rất có hảo cảm, nghiêm dọng nói ra, tuổi ngươi còn trẻ đã có tu vi đại đế, chỉ cần có được tài nguyên chất lượng. Đột phá địa đế, thậm chí là thiên đế ở trong tầm tay, không cần phải nóng vội nhất thời. Tất cả nhờ vào hồng phúc của chủ công. Viêm minh để phục nói, có bàn đạo quả và nguyên thạch mà chủ công ban xuống, ta cam đoan sẽ đột phá địa đế trong thời gian tới. Có hứng thú với huyết mạch hỏa hệ thần thú hay không? Lạc Nam cười hỏi. Hắn đã quyết định, để mặt Viêm Lâm một đời trung thành, hắn sẽ chú ý bồi dưỡng Viêm Minh để Viêm Lâm có thể miễn cười nơi chính suối. Viêm Lâm chủ tu hỏa hệ thuộc tính, huyết mạch hỏa hệ thần thú chắc chắn có thể mang đến lợi ích cho hắn. Đẩy nhanh quá trình đột phá tu vi mà không lo để lại di chứng. Nghe Lạc Nam đề nghị, vi minh hai mắt sáng rực lên, bất quá vẫn khiêm tốn hữu lễ đáp, từ khi đầu nhập dưới trướng chủ công, mạc tướng tất công chưa lập, sao dám tiếp nhận Long Ân. Lạc Nam âm thầm gật đầu, hắn nhận ra từng lời từng chữ của Vi minh đều đúng với nội tâm, không có giả vờ từ chối. Chủ công, thứ cho mạc tướng có một câu hỏi. Vi minh hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Nói đi. Lạc Nam trầm giọng. Không biết đám người Trần Giang, Thủy Mặt, Băng Dũng, Vương ưng mà vừa rồi chủ công đề cập có quan hệ gì với người. vi Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nào? Ngươi nhận thức bọn hắn. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. vi Minh vội vàng quỳ xuống, hiếp sâu một hơi nói ra, Mạc Tướng và bọn hắn là huynh đệ kết nghĩa, nếu bọn hắn có làm gì đắc tội với chủ công, mong chủ công rộng lòng tha tội. Tất cả tội lỗi sẽ do một mình mạc tướng gánh chịu. Vừa rồi Sơn Dương Đế có nói hai tổ hành động sẽ tìm cách loại bỏ tay chân của trung nghịch liên minh, diệt đi những kẻ đối nghịch với Lạc Nam, sau đó Lạc Nam phân phó bọn hắn lưu tâm tin tức của Trần Giang đám người. Điều này khiến viêm minh hoảng sợ, cho rằng các huynh đệ của mình vô tình mạo phạm đến chủ công. Huynh đệ kết nghĩa. Lạc Nam quỷ diện nhìn con hàng này. Không sai. vi minh cắn trăng đáp. Bọn hắn từng vào sinh ra tử với vô tận hỏa giới khi nhị lan thần tập kích, tuy thực lực không giúp được quá nhiều, nhưng đều là những nam nhân đỉnh thiên lập địa. Viên minh cố gắng nói ra ưu điểm của đám người trần gian. Ha ha! Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được ngửa đầu cười to, cười đến vô cùng sảng khoái. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều là em vợ ta, huynh đệ của ta. Lạc Nam nín cười, thản nhiên nói. Viên Minh sắc mặt mộng bức, hai mắt cắp tóc trận tròn, cái miệng há hốc, lắp ba lắp bắp, em, em, em vợ. Chính là như vậy. Lạc Nam sản khoái thừa nhận. Cái này, cái này, liệu có phải trùng họ và tên hay không? vì mình không dám tưởng tưởng nói. Hắn hoàn toàn vô pháp liên tưởng đến tận thân phận này. Phải biết rằng mặc dù Trần Giang, Vương ưng, thủy mặt đám người được dòng binh đoàn thu nhận, Nhưng thân phận của bọn hắn vẫn cách biệt với Lạc Nam như đất và trời. Dòng binh đoàn chắc chắn không thể mạnh bằng đan thần tháp, mà Lạc Nam lại có thể đem đan thần tháp lật út xuống. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, nhóm người Trần Giang chỉ là những tiên vương vô danh tiểu tốt ở đại tiên giới, dùng ánh mắt ngưỡng vọng quan sát quán quân thiếu đế chi chiến Lạc Nam từ phía xa. Thân phận từ đầu đến cuối vẫn luôn là cách biệt quá lớn, thậm chí chênh lệch ngày càng xa. Ấy vậy mà lúc này đây... Một nhân vật cao cao tại thượng như Lạc Nam lại thản nhiên công nhận thủy mặt, Trần Giang đám người là huynh đệ, là em vợ của hắn. Đây là vinh hạnh lớn lao đến mức nào? Trong lúc nhất thời, ngay cả vi minh cũng âm thầm ghen ghét đám huynh đệ kết nghĩa của mình. Chẳng cách chẳng cách mỗi khi nhắc đến Lạc Nam, đám người Trần Giang có biểu hiện sùng bái gần như cùng nhiệt, cực kỳ tôn kính. Đổi lại có một người tỷ phu như vậy, viên minh hắn sẽ không tự hào sao? E rằng so với đám người trần gian còn dữ dội hơn. Đem tin tức người biết về bọn hắn nói ra. Lạc Nam đem vi minh nâng đỡ đứng dậy. Viên minh hít sâu một hơi, lúc này mới kích động kể lại tất cả mọi chuyện. Hay, cũng thật là khổ cho bọn hắn. Lạc Nam nghe đến trần gian đám người lưu lạc ngoài vũ trụ, không dám nhận thân sợ mang đến phiền toái cho mình, bị đại thủ tập kích chật vật gia nhập dòng binh đoàn phát triển và nỗ lực. Các tỷ tỉ, tỉ của bọn hắn bận rộn tu luyện ở tuế nguyệt cung, mình thân là tỷ phu lại không quá chú tâm đến bọn hắn, để bọn hắn trải qua nhiều gian nan đến như vậy. Nhất là khi bọn hắn không hề ý lại thành tựu của mình mà phá phách gây rối. Ngược lại còn khiêm tốn che giấu thân phận sợ gây thêm phiền phức cho mình. Trong lúc nhất thời, Lạc Nam thật sự cảm thấy vừa cảm động, vừa ấy nấy. Hắn nhìn viêm minh, vỗ vỗ bả vai chân thành, đa tạ ngươi cứu bọn hắn thoát khỏi đại thủ. Nếu đã là huynh đệ của bọn hắn, ngươi cũng chính là huynh đệ của lạc nam ta. Mạc tướng, mạc tướng không dám nhận. vi minh nhảy dựng lên, hoài nghi mình vừa nghe lầm. Tôn hầu tử. Lạc nam cao giọng. Có mạc tướng. Tôn hầu tử nghiêm nghị chấp tay. Mang theo vi minh hành động, đem một số tài nguyên mà ta phân phó đến dòng binh đoàn giao vào tay các huynh đệ của ta. Tuyệt đối phải bí mật. Lạc Nam hạ lệnh. Mặc dù biết đám em vợ có chí hướng riêng, nhưng Lạc Nam vẫn muốn nâng đỡ bọn hắn. Đó là trách nhiệm của một người làm tỷ phu. Tôn mệnh chủ công. Tôn hầu tử lĩnh mệnh. Nghe qua những lời viêm minh kể về đám em vợ của Lạc Nam, bản thân tôn hầu tử cũng cảm thấy đây là những tên đáng giá được tôn trọng. Còn ngươi, tiếp nhận tài nguyên và huyết mạch, nhanh chóng đột phá địa đế rồi lên đường xuất phát. Lạc Nam nói với viên minh, tuân mệnh, viên minh toàn thân run rẩy kích động đến toàn thân sôi trào. Hắn biết, để giảm tải phiền phức đến mức thấp nhất cho tổ hành động, hắn buộc phải đột phá địa đế. Chỉ là không biết chủ công sẽ chuẩn bị loại huyết mạch nào cho mình. Mà lúc này, vô chi kỳ đột ngột tiếng lên, chắp tay nói, chủ công, mạc tướng cũng có một thỉnh cầu. Là chuyện liên quan đến lục nhĩ Mỹ hầu sao? Lạc Nam sinh lòng hứng thú, hắn từng nghe qua Vô Chi Kỳ đề cập. Không sai. Vô Chi Kỳ trịnh trọng nói, xin chủ công ban cho mạc tướng một loại tài nguyên cao cấp có thể cùng lúc trị thương thân thể, linh hồn, khôi phục tu vi thiên yêu đế. Đổi lấy lục nhĩ Mỹ hầu trở về.